"Tưởng, tưởng sở trưởng, ngươi cũng tới a." Trình tứ Mai cảm thấy những lời này là từ nàng trong cổ họng môi ra tới, bởi vì thanh tuyến quá xác nhị khó nghe. "Ngươi hảo sao?" Hắn không có trả lời nàng vấn đề, mà là ánh mắt thẳng nhìn nàng. Hắn sắp đi đến bên người nàng tới, Trình tứ Mai theo bản năng mà nắm lấy đôi tay, nàng cả người đều ẩn ẩn ngợn phát run, đáy lòng không ngừng mà hướng về phía hắn ho hét, "Đừng tới đây, cầu ngươi, đừng tới đây." Thấy tình hình không đúng, Trình Ái Hương hô một Tiếng, biểu ca, ta nương ra tới, chúng ta đi thôi. ân tưởng hồng kỳ đứng lại. Hắn cùng trình tứ mai chi gian liền có vài bước xa, nhưng đúng là này vài bước xa, làm trình tứ mai cảm giác được cái loại này vĩnh viễn cũng đến không được khoảng cách. Hai người bốn mắt tương đối, buổi tối sắc trời tại đây một khắc đều trở nên có chút quỷ dị, bởi vì thiên giống như ở trong nháy mắt liền đen, hát đến trình tứ mai nhìn không tới trước mắt bất cứ thứ gì, lờ mờ, cũng chỉ có một người cao lớn nam nhân. Đứng lặng ở đàng kia Người nam nhân này nàng ở người khác địa phương Cũng nhìn thấy quá Nơi đó là ở nàng trong mộng Thẳng đến Lý Lộ Sinh hôm một tiếng Bốn mai chúng ta hắn nói còn chưa dứt lời liền thấy được tưởng Hồng Kỳ Là tưởng sở trưởng sao Ngày không tới ra ngồi ngồi sao Tưởng Hồng Kỳ giống như căn bản Không nghe được Lý Lộ Sinh nói Chỉ gật gật đầu nói một câu giống thật Mà là giả nói ta đi rồi Lời này không biết là hướng về phía Lý Lộ Sinh nói Vẫn là hướng về phía Trình tứ mai nói, cũng chỉ cảm thấy hắn xoay người, cao lớn bóng dáng hoảng hốt một ngọn núi, núi non ở di động, trình tứ mai trước mắt ở biến ảo, kỳ quái biến ảo, đều là mây đen. Nàng thân thể lay động một chút, hiểm yếu té ngã, lại bị bên cạnh lý lộ sinh đỡ một phen, bốn mai, lên xe đi. Này một phen đỡ đến gãi đúng chỗ ngứa, từ hồ là đỡ, lại từ hồ là vừa khéo hắn liền đồng phải. Trình tứ mai ngồi ở trên xe ngựa, cúi đầu bên tai truyền đến hồng kỳ xe bị phát động thanh âm thanh âm kia lạ hồn hậu là hữu lực giống như bào phát tiềm năng thiên lý mà trình tứ mai ngươi muốn bảo trọng tại đây loại ô tô tiếng gầm rú có một người nam nhân thanh âm truyền đến ngươi cũng bảo trọng hồng kỳ lời này trình tứ mai là ở trong lòng nói hồng kỳ xe đã đi xa trình tứ mai tâm từ hồ bị đêm tối cấp nhuộm màu đen như mực thấy không rõ phương hướng càng không mục đích, liền như vậy mặc cho Lý Lộ Sinh dùng xe ngừa lôi kéo nạn, lão đảo lắc lư mà hướng Lý ra thôn đi. Này một đường, Lý Lộ Sinh cũng không nói chuyện. Này một đêm, Trình Tử Mai cũng chưa ngủ, chỉ cần một nhắm mắt lại, trước mắt chính là một người cao lớn nam nhân thân ảnh, hắn không xoay người lại, nhưng vẫn mệnh chú định, nàng lại biết hắn là ai. Ngày hôm sau khởi, bọn họ liền bắt đầu vào núi đi đào dược thảo. Vẫn là lão biện pháp, đem mấy cái hài tử nhốt ở nhà tranh làm phan lão thái tới trong trận nói như vậy, bọn họ có thể mang điểm lương khô cùng thủy, sau đó cả ngày đều ở trong núi bôn tẩu, đào dược Thảo, lão cảnh thúc nói có bao nhiêu muốn nhiều ít, giá là công đạo hơn nữa đều là tiền mặt ngẫm lại này đó, trình tứ mai liền cùng tiêm máu gà dường như có lực nhi hai người một ngày liền đào không ít lúc trạng vạn, thắng lợi trở về bọn họ vai khiên tay sách đến kéo mỏi mệt hai chân về tới nhà tranh nơi đó, mới vừa tiếng sân liền nghe được bên trong cải cọ ồn ào Lại nghe phan lão thái đang nói, ngươi sao không cho điểm đệ đệ mùi mùi đâu, bọn họ còn nhỏ, ngươi đến yêu quý bọn họ, bởi, vì ngươi là đại ca, hừ, ai ai cần ngươi lo, đây là hộ tử thanh âm, cái này tiểu tử thối, ta đi vào tấu hắn, sao cùng bà ngoại nói chuyện, lý lộ sinh lược hạ túi liền buông trong phòng, lộ sinh, ngươi đừng mắng hài tử, hắn lớn, lại đơn giản thô bạo biện pháp, hắn là sẽ không tiếp thu. Trình Tứ Mai một phen tấm chặt hắn, hài tử còn nhỏ, không thể lấy chúng ta đại nhân ý tưởng đi cân nhắc hài tử, bọn họ có chút địa phương vẫn là xem đến không xa lắm, cho nên, yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Trình Tứ Mai nói đến nơi đây, Lý Lộ Sinh bỗng nhiên cảm khái, ông trời, ta Lý Lộ Sinh có tài đức gì cưới như vậy hảo nữ nhân. Phần 77 Người, Thiếu Nói Bậy Trình tứ mai ngường ngùng, kỳ thật, nàng không cho Lý Lộ Sinh đi vào tấu hổ tử, cũng không được đầy đủ là vì hài tử suy nghĩ, có một bộ phận nguyên nhân là vì nàng chính mình, bởi vì nếu là Lý Lộ Sinh làm trò nàng mặc nhi đối hổ tử tiến hành phê bình giáo dục, thậm chí đánh chửi, kia đều là ở uống rượu độc giải khác, bởi vì lúc ấy hài tử bị đánh sợ, nói vài câu trái lương tâm xin lỗi nói vẫn là có thể, nhưng hắn trong lòng lại là vĩnh viễn hệ thường một cái ngật đát. Cái này ngật đáp chủ đề là, mẹ kế đều là ngoan độc, có hậu mẹ liền có cha kế, muốn làm hảo mẹ kế đó là trăm triệu phân không dễ dàng. Ơn, ta biết. Lý lộ sinh gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Canh vợ không lớn, liền nghe được bên trong lý lộ sinh nói, hổ tử, cùng ta đi trong núi đêm nhặt tốt nhánh cây kéo trở về. Ơn, hảo, hổ tử ứng, chờ bọn họ trở về, hổ tử sắc. Mặt càng khó nhìn, như là bị ai đánh tơi bời một đốn dường như, gục xuống đầu, buồn bã yếu siêu sao lạc, cùng người đánh nhau trình tứ mai không biết sao hồi sự phụ cần hỏi, ngươi giả mù sa mưa hư nữ nhân nào biết, hổ tử nhón mũi chân ở trình tứ mai bên tai giống lên câu này trực tiếp liền đem nàng cấp giống đến lỗ tai mấy ngày bên trong vẫn là tranh tranh dung động nhìn hổ tử chạy tiến bên trong trình tứ mai liền nhìn đến lý lộ sinh cũng vào cửa, trên người thật cọng hai bó củi hỏa, ngươi đem hổ tử sao lạc trình tứ mai nhìn này kỳ quái ra hai hỏi Không sao, hắn về sau sẽ hảo hảo Lý Lộ Sinh trở về câu, cũng vào nhà Hắn chưa nói, nhưng Trình Tứ Mai lại biết đây là sao hồi sự Bởi vì đời trước, nàng cấp hộ tử đương hồng nương Làm theo không tốt lắm đương Trong thôn Tây Đầu có một ngụm giếng, Này khẩu giếng từ trước đến nay là cung cấp cấp toàn thôn người nước ăn Này thủy chất thực hảo, nước uống lên đều là ngọt Nhưng mỗi ngày gánh nước lại là mỗi một gia đình Cần thiết phải làm sự tình Bắt đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh, riếng trên đài lại bởi vì múc nước người lầu hạ thủy, kết thật dày một tầng băng. Trình tứ mai làm hổ tử cùng chính mình đi gánh nước, kỳ thật chính là làm hổ tử sách theo một ít đáy nồi hôi, chờ bọn họ tới rồi giếng trên đài, hổ tử đem đáy nồi hôi như vậy một giải, riếng trên đài liền không như vậy trơn trượt. Trình tứ mai ước chừng kêu hổ tử nửa giờ, cũng chưa kêu động hắn, bất đắc dĩ, nàng đành phải làm cô gái cùng chính mình. Cùng nhau, lúc ấy, cô gái có 6-7 tuổi, hai mẹ con ở giếng trên đài rung rung dạy dạy đi tới, vừa đi, cô gái một bên dạy đáy nồi hôi, bởi vì nàng người tiểu, sức lực cũng tiểu, cho nên đáy nồi hôi mang cũng không nhiều, kết quả không dạy đến giếng đài bên cạnh, đáy nồi hôi liền không có. Cứ việc trình tứ mai níp mũi chân đi tới, thật cẩn thận lại thật cẩn thận, nhưng vẫn là ở đêm thùng nước đánh đầy lúc sau, nàng sách theo chàng đầy hai thùng nước thủy phải đi, lại không lưu ý dưới chân, một. Cái đột lưu, người ầm liền quăng ngã chỗ nào rồi, nàng này một quăng ngã không quan trọng, cô gái liền ở nàng phía sau, theo sát cũng bị nàng cấp vướng ngã, cô gái là ngã xuống đất thời điểm đập vỡ đầu, huyết lúc ấy liền chảy ra, này nhân đêm trình tứ mai sợ hãi, khóc lóc kêu cô gái, may mắn lý lộ sinh tới, đem hai mẹ con từ giếng trên đài xuống dưới, lại ôm cô gái đi trong thôn thầy lang chỗ nào, cấp hài tử băng bó, lại cầm một chút dược, thầy lang ý tứ là các ngươi tốt nhất mang theo hài tử. Đi khang thành đại bệnh viện kiểm tra kiểm tra Sợ trong đầu sẽ có máu bầm Nhưng trước một đời trình tứ mai chỗ nào có tiền Cho nên cô gái liền không đi kiểm tra Nhưng cô gái đến sau lại thành ra Lại bị phát hiện trong đầu dài quá một cái nhọt Nhọt may mắn phát hiện là tốt Phát hiện đến lại sớm Cho nên cô gái không có gì sinh mệnh nguy hiểm Nghĩ này đó trình tứ mai liền cảm khái Trước một đời quá ngốc Này gánh nước nghề nghiệp Nàng nếu là không làm Đó là nhất định có người làm Không nói đến lý lộ sản, liền nói lý lộ khởi, hắn một cái tráng niên nam tự chọn bất động hai sô nước sau Nhưng lý lão thái chính là luyến tiết dùng vất vả chính mình thân nhi tử, có chuyện gì cũng là phân phó trình tứ mai cái này đương tức phụ đi. Này một đời, nàng đã biết đằng trước hổ tử mụ mụ hồng tú là chết vào bị lý lão thái cha tấn, như vậy chính mình đâu. Trình tứ mai hỏi hạ phan lão thái, vì sao nàng đang nói hổ tử, phan lão thái nhỏ giọng cùng nàng nói, hổ tử nói, hắn không phải cô gái ca ca, cho nên cô gái lại kêu hắn ca ca, hắn liền phải đánh cô gái, cô gái bị dọa khóc Phan Lão Thái cảm thấy chuyện này rất quan trọng, bởi vì cô gái về sau là muốn cùng hổ tử ở dưới một mái hiên sinh hoạt, lúc này mới nổi lên bao che cho con tâm, muốn thuyết phục hổ tử, làm hắn minh bạch cô gái cùng hắn tuy rằng không phải cùng phụ cùng mẫu, nhưng về sau cũng có thể hữu hảo ở chung, nào biết hổ tử người tiểu tâm đại, căn bản nghe không vào, lúc này mới có nàng cùng hổ tử đối thoại, tranh chấp Hai đời làm người, kỳ thật trình tứ mai càng minh bạch, tái hôn khó nhất ấn phó chính là hài tử vấn đề. Cho nên, nàng nhìn cô gái, nghĩ lại tiểu tượng cùng hổ tử, cũng là hết đường xoay sở. Từ đó về sau, chỉ cần hổ tử biểu hiện không hảo, lý lộ sinh liền cùng kiếp trước giống nhau, sẽ kêu lên hổ tử cùng đi bên ngoài, lại sau khi trở về, hổ tử hành vi sẽ có sở thu liễm, nhưng kỳ hài tử xem trình tứ mai ánh mắt lại càng hận ý mười phần không đến vãn bất đắc dĩ một câu cũng không cung Trình Tứ Mai nói, thật sự bất không được muốn nói, kia cũng là dầu rỉ mà ai một tiếng, tiếp theo nói chuyện này. Trình Tứ Mai vài lần nói qua Lý Lộ Sinh, làm hắn không cần lại đem hài tử kêu đi ra ngoài đánh, đánh chửi là giải quyết không được vấn đề. Nhưng đương Lý Lộ Sinh hỏi nàng vậy ngươi nói như thế nào mới có thể giải quyết tiểu tử này trong lòng những cái đó oán hận. Trình Tứ Mai lại nói không nên lời cái gì, đành phải ai một tiếng thở dài khí, mặc cho Lý Lộ Sinh đi xử lý, chung. Quy hắn là hổ tử thân cha Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh hợp với đi đông sơn đào 10 ngày thảo dược Đối với đào thảo dược việc này Lý Lộ Sinh cũng không nhiều hỏi Hắn đối Trình Tứ Mai áp dụng chính là vô hạn tín nhiệm chính sách Cho dù là bất luận kẻ nào nghi ngờ bốn mai Hắn cũng không chút nghi ngờ Điểm này làm Trình Tứ Mai cảm thấy trong lòng đỉnh đến kính nhi Cho nên nhiệt tình càng là mười phần Trong lòng yên lặng nghĩ Sao đều không thể cô phù Lý Lộ Sinh loại này tín nhiệm Lý Lộ Sinh còn ở thôn thường đuổi xe ngựa, cho nên giống nhau thời điểm, đều là trình tứ mai một người đi Đông Sơn. Mỗi đến lúc này, nàng đều là đem bọn nhỏ đưa tới nhà tranh nơi đó, làm phan lão thái tới chăm sóc, nàng đau liền vào núi một ngày, đem chính mình mệt mỏi cái chết khiết, trở về thời điểm kéo dài một túi dược thảo. Dược liệu thứ này, mặc kệ là dĩ cây cũng hảo, hạt giống cũng thế, chỉ cần là có dược hiệu, trình tứ mai đều sẽ hảo sinh dọn dẹp hảo, lại mở ra ở cỏ tranh phòng trong viện phơi khô, trong lúc này nàng sợ nhất chính là Thiên hạ Vũ, bởi vì một chút vũ đem dược thảo phao, vậy vô dụng. Mỗi ngày buổi tối, Lý Lộ Sinh đều sẽ đánh xe tới Đông Sơn tiếp bọn họ nương mấy cái. Dựa theo phan lão thái ý tứ, nếu bốn mai mỗi ngày muốn tới Đông Sơn, kia chi bằng như vậy ở tại Đông Sơn hảo, cũng tỉnh qua lại đường băng nhi viền tối. Nhưng là Lý Lộ Sinh ý tứ là, vẫn là đến hồi Lý Gia thôn, bọn họ ở Lý Gia thôn sống chân, bốn dĩ liền không dễ. Này một chút không ai lại nói gì, nếu các Nàng thật sự lại dọn đi rồi Kia chờ về sau lại tưởng trở về Phỏng chừng lại muốn thành việc khó nhi Trình tứ mai đối với Lý Lộ Sinh Loại này cố chấp thử đi lý giải Khả năng chính là một cái không rời đi Sinh hắn dưỡng hắn địa phương tình kết đi Này đây nàng ngăn trở phan lão Thái khuyên bảo mặc cho như vậy Dậy sớm về về Ngày đó chẳng vạn sắc trời vẫn luôn đều khá tốt Lý Lộ Sinh tới Đông Sơn Đem trình tứ mai cùng mấy cái hài tử Tiếp trở về Đi phía trước trình tứ mai hỏi Lý Lộ Sinh Lộ sinh, ngươi xem, muốn hay không đêm này đó dược thảo đều thu hồi tới, buổi tối có thể hay không trời mưa, Lý Lộ sinh ngẩng đầu nhìn xem phía tay không trung, không có việc gì, sắc trời hảo hảo, sẽ không trời mưa, thật sự, đó là tự nhiên, ta chính là chuẩn nhất dự báo thời tiết, Lý Lộ sinh cười, thôi đi, Trình Tứ Mai cũng cười, vì thế, bọn họ liền về nhà. Làm Trình Tứ Mai không nghĩ tới chính là nửa đêm thiên liền trời mưa, này nhưng đem nàng lo lắng, xuyên xìm y liền hướng đông. Sơn chạy, Lý Lộ Sinh cũng hối hận, trở về hôm kia nên đem dược thảo thu, hắn đi đuổi xe ngựa truy Trình Tứ Mai, đuổi theo hai người liền hướng đông Sơn đuổi. Chờ đuổi tới đông Sơn thời điểm, Vũ đã hạ thật sự lớn, ba chân bốn cẳng mà đem dược thảo thu thập đến trong phòng, Trình Tứ Mai đều mệt đến muốn hư thoát, nàng ngồi ở chỗ kia từng ngậm từng ngậm mà thở hỗn hển. Bốn mai, chuyện này đều do ta. Nhìn bị số dược thảo, Lý Lộ Sinh thật là hối hận. Được rồi, hiện tại nói này đó làm gì? Mau, đem dược thảo gấp gọn dẹp dọn dẹp đi. Hai người đem dược thảo đều gấp phóng tới thông gió địa phương mở ra, tận lực quay cuồng đem dược thảo một lần nữa phơi khô này một vội trăng liền trời đã sáng trong thôn còn cấp lý lộ sinh an bài việc nhìn đều bảy giờ hắn không thể không phải về lý ra thôn trình tứ mai cũng treo mấy cái hài tử cùng hắn cùng nhau đã trở lại trở về vào cửa liền nhìn đến cô gái ở khóc trình tứ mai phiền lòng hướng về phía cô gái liền phát hỏa ngươi cái này nha đầu cả ngày khóc gì khóc mụ mụ đều phải mệt chết ngươi sao như vậy không hiểu chuyện đâu nàng ở nơi đó mắng cô gái khóc đến liền lợi hại hơn đến sau lại hai mẹ con đều khóc. Khóc thôi, Trình Tử Mai nhìn xem tiểu tượng cùng hổ tử sao cũng không ở nhà. Hỏi cô gái, cô gái nói là hổ tử cô cô tới đem bọn họ kêu đi, cô cô trước khi đi thời điểm đạp ta một chân, đau quá. Cô gái lúc này mới nói ra nàng vừa rồi vì sao khóc. Trình Tử Mai vừa nghe, thật là dứt lý văn quyên tâm đều có, đứng lên. Muốn đi Lý ra nhà cũ tìm Lý Văn Quyên hỏi cái rõ ràng Vì sao nàng muốn khi dễ một cái như vậy Tiểu nhân hài tử Có gì bản lĩnh hướng nàng trình tứ mai tới Lại ở ngay lúc này hồng cô vội vã Mà liền chạy vào nói Bốn mai, ngươi bà bà được bệnh nặng Ngươi nhanh lên đi xem đi Trương 61 giận rỗi 61, Trương 61 giận dỗi mới vừa ta tới Thời điểm nhìn đến lộ sinh cũng đi Bốn mai, lại sao nàng cũng là lộ sinh nương Ngươi đi xem đi Tận tâm liền hảo, cũng chắn chắn mọi người mắt Hồng cô hảo tâm mà nói, ân, thiếm, ta biết, ta đây liền đi, trình tứ mai nói, liền mang theo cô gái đi ra ngoài, bốn mai, cô gái giao cho ta đi, kia lão lý bà tự bị bệnh, lời này ý tứ trình tứ mai hiểu, hồng cô ý tứ là lý lão bà tự bị bệnh, bốn dĩ liền không thích cô gái, lại đem cô gái mang đi, làm ra điểm khác chuyện này tới liền không hảo, cảm ơn thiếm, trình tứ mai lời này là thiệt tình, tại vì, ta đây cũng là cảm thấy lộ sinh là cái tốt chịu người tích thủy chi ân đương dũng tuyền tường báo hồng cô là cái minh bạch người trình tứ mai đi lão lý ra vào sân liền nghe được trong phòng lý văn quyên ở khóc ai nha ta nương a ta mẹ rụt a nàng tâm lột bột một tiếng sao thật xảy ra chuyện nhi nàng ba bước cũng làm hai bước vào nhà lại nghe đến lý lộ sinh đang nói lão lục ngươi khóc gì nương không có việc gì này bệnh lão căng thúc nói không nguy hiểm đến tính mạng chính là đến nhi nữ hầu hạ Đại ca, ngươi nói nhẹ nhàng, làm ngươi hầu hạ, ngươi hầu hạ sao? Lý Văn, quyên nhân thật ra phát hỏa, ta, đương nhiên hầu hạ, nuôi dưỡng ta tiểu, ta dưỡng nương lão. Lý lộ sinh do dự một chút, nói lời này, A, ô ô, lúc này có cái kỳ quái thanh âm gia tới. Trình tử mai cũng liền ở ngay lúc này chọn mạnh vào cửa, lại thấy Lý lão bà tử nằm ở trên giường đất, bên cạnh ngồi Lý Văn quyên, khóc đến cái mũi một phen nước mắt một phen. Lại bên cạnh là Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn, hai người đều khuôn mặt u sầu đầy mặt, trầm mặt không nói, liền Lý Lộ Sinh đứng ở rường, đất biên, nhìn Lý Lão Thái, đầy mặt thương tâm, ngươi tới làm gì, đi ra ngoài, ngươi cái này tang môn tình, không phải ngươi, ta nương cũng sẽ không được này bệnh nặng, trình tứ mai, ta nói cho ngươi, ta nương này bệnh tất cả đều là ngươi cấp khí ra tới, ta nương nếu là có bất chấp gì, ta cùng ngươi không để yên. Lý Văn Quyên nhìn đến Trình Tứ Mai liền cùng ăn hưng phấn, tê dường như, đầy miệng phun nước miếng ngôi sao, bôn nạn liền tới rồi. Lộ sinh, bác sĩ sao nói, Trình Tứ Mai căng bản, không để ý tới Lý Văn Quyên. Lão căn thúc nói, nương đây là được liệt nửa người, muốn đi căn kia được đến thành phố lớn trị liệu, còn phải chắc làm châm, đến làm khang phục trị liệu, nói là tiêu tiền nhiều. Ai, nhà chúng ta? Lý lộ sinh chưa nói đi súng, trình tứ mai minh bạch, trải qua kiếp trước hiện đại sinh hoạt, trình tứ mai biết, này cái gọi là liệt nửa người kỳ thật chính là não chống phong, cũng chính là giống nhau nói não ngạnh, được loại này bệnh người giai đoạn trước là yêu cầu. Truyền dịch trị liệu, đem não bổ mạch máu dùng dược phương thức cấp khơi thông mở ra, như vậy hầu kia phải muốn người bệnh nhiều làm khang phục huấn luyện, nhiều vận động, như vậy mới có thể khôi phục bệnh phía trước có thể đi năng động. 60 niên đại, đi đại bệnh viện xem bệnh tiền, còn có làm khang phục phí dụng, này đó đối với người nhà quê tới nói, kia đều là giá trên trời, đại ca, ngươi cùng nàng như vậy vô nghĩa làm gì, ta nương vốn dĩ hảo hảo, chính là nàng tới, đem ta nương cấp khí, trình, tứ mai, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi, Lý Văn Quyên từ trên giường đất nhảy dựng lên, đối với trình tứ mai chính là một hồi chửi bậy, trình tứ mai sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng muốn quay đầu liền đi, thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới xem lý lão thái a còn không phải bởi vì lộ sinh, lộ sinh đối nàng đối cô gái có đại ân, nàng đến báo ân, liền không thể không làm một ít chính mình không thích làm chuyện này, nói ví dụ tới xem cái này đem nàng coi là cái, đinh trong mắt lý lão thái, phần 78 đủ rồi, lý văn quyền, ngươi có thể hay không đừng như vậy ăn nói bừa bãi, đầy miệng nói dối a nương rốt cuộc là sao bệnh, ngươi không biết sao. Tẩu tự hào ý mà tới xem nương, ngươi còn nói như vậy, thật là không thể nói lý. Một bên cúi đầu Lý Lộ Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rỗi Lý Văn Quyên. Ta, ta sao không biết nương là như thế nào bệnh? Nương rõ ràng chính là bị nữ nhân này khí, Lý Văn Quyên còn muốn nói, lại bị Lý Lộ Khởi một phen nắm lấy. Thủ đoạn, lão lục, ngươi lại nói bậy, tin hay không ta đánh ngươi? Lý Lộ Khởi, ngươi bằng gì dạy đánh ta a? ta cũng không phải là các ngươi lý ra người, ta đều là gã đi ra ngoài khuê nữ. vương hoài thủy, ngươi tên hỗn đảng này đi đâu vậy? mau tới đây đem ta giày đưa cho ta, ta phải về nhà. này lão lý ra chuyện này ta không bao giờ quản. lý văn quyên ở trên giường đất ồn ào, ngầm đứng lý lộ khởi nắm chặt nắm tay, lại buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. lý văn quyên, ngươi chính là cái nữ nhân. Ta thề không đánh nữ nhân, bằng không hôm nay cái ta không đánh ngươi một đốn. Thế Tẩu Tử xả giận, ngươi thật quá đáng, ai quá mức? Lão ngủ, ngươi làm trò người ngoài mặt như khi dễ ta cái này mùi mùi, ngươi nói ai quá mức? Vương Hoài Thủy, ngươi tên hỗn đảng này, lão bà ngươi bị người khi dễ, ngươi ngốc lạc bẹp mà đứng ở nơi đó làm gì? Lý Văn Quyên đối với cửa đứng Vương Hoài Thủy lại là một hồi giống. Vương Hoài Thủy vẽ mặt cười làm lạnh, vâng. Quyên, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà đồng thủ là phải bị người chê cười. Hỗn đảng, ta bị người khi dễ, ngươi liền cảm thấy không phải chê cười a. Lý Văn Quyên giơ lên nắm tay liền đánh Vương Hoài Thủy một quyền. Vương Hoài Thủy nha răng trợn mắt thành, ngươi đánh ta đi, dùng sức đánh, không cần đánh người khác. Ngươi cái này tốn bao a? Tức chết ta, ta sao liền gã cho ngươi như vậy một cái tốn hóa a? Lý Văn Quyên một mông ngồi xuống, từ Vương Hoài Thủy trong tay tiếp. Nhận dây mặt vào, liền tính toán đi Hừ, chuyện này ngươi gây ra Hiện tại muốn chạy à Tối hôm qua thường ta như vậy nói ngươi Ngươi sao không đi Lý lộ khởi ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm Dùng trọng mắt hung hăng trận Lý Văn Quyên Lý Văn Quyên căn bản không để tới hắn Trực tiếp xuống đất xoay người muốn vén mạnh tử Lại bị một người một phen tấm chặt tay Lúc này ngươi cũng không thể đi Lý Văn Quyên kinh ngạc Quay đầu nhìn lại Tấm chặt nàng người là trình tứ mai Tức khắc bực bồi đem người dơ bỏ tay ra lý văn quyên đem người dơ miệng nhắm lại nghe ta nói trình tứ mai thật là lười đến cùng loại người này giao tiếp nhưng lúc này nàng biết nàng nếu là không ra tay liền lý lộ sinh hai huynh để đó là nhất định không chip nghe người nói ngươi tính cái gì à lý văn quyên vẻ mặt kinh thường mặc kệ ta là hàng hôm nay cái cái này lời nói ngươi cần thiết đến nghe lộ sinh ta cảm thấy ngươi hẳn là đi lão nhị kêu trở về bọn họ hai vợ chồng hẳn là còn Không biết chuyện này, Trình Tứ Mai đối lý Lộ Sinh nói, "Ân Thảo, lý Lộ Sinh này hoảng hốt thần, cũng quên nên đi đêm lão nhị kêu đã trở lại, theo tiếng sau vừa muốn đi, lý Lộ khởi nói, "Đại ca, ngươi ở chỗ này, ta đi thôi." Nói, hắn liền ra cửa, canh giờ không lớn, lý Lộ sẵn hai vợ chồng liền đi theo vội vàng gấp trở về. Vào cửa Giang phượng nga nhìn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích lý lão thái liền khóc, ai nha, nương a, ngài đây là sao mà a?" Chuyện này nhưng không kém chúng ta hai vợ, chồng, chúng ta hai vợ chồng mấy ngày nay không ở nhà a Giang Phượng nga ngươi ý gì a Hóa ra các ngươi hai vợ chồng không ở nhà, nương bị bệnh, chính là chúng ta hầu hạ ra tới tật xấu. Như vậy nói, các ngươi không hầu hạ còn có công lao bái. Ta nói cho các ngươi, đều là bởi vì hai người các ngươi không nghe mẹ nó lời nói, làm mẹ sinh khí, đối. Chính là lần trước mẹ đi cầu ngươi kia phá, cửu cửu Lý Tam Đức, bị các ngươi đuổi ra tới, nương trở về liền nói, quyên a ta nếu là bị tức chết rồi. Chính là ngươi ngươi nhị tẩu cùng nàng cửu cửu chuyện này, ngươi giúp ta báo thù a gì? Lý Văn Quyên, ngươi đến dài quá chương cái dạng gì phá miệng, mới có thể như vậy nói hưu nói vườn a ta đi ta cửu cửu ra hỗ trợ làm điểm chuyện này, lại không phải không trở lại, sao sẽ trọc nương sinh khí, nương là đi, nhưng ta cùng nương chính là nói rất đúng tốt đâu. Đúng không, Lô Sản, Giang Phượng Nga kỳ thật trong lòng là sợ, nàng thật sự sợ hãi Lý Lão Thái là bởi vì ngày đó nàng ở cửu cửu ra, chưa cho hòa nhã mới đêm Lão Thái thái khí bệnh, ân, đối, Lý Lô Sản là cái nghe tức phụ lời nói, thấy chính mình tức phụ cùng hắn chớp đôi mắt, bồi vàng gật đầu, hừ, ai không biết ta nhị ca là cái túng, Lý Văn Quyên khinh thường mà nhìn Lý Lô Sản liếc mắt một cái, Lý Lô Sản mặt đỏ. Giang vượng nga dậm chân hướng về phía Vương Hoài Thủy. Vương Hoài Thủy, ngươi không phải thật năng lực sao? Sao chị không được ngươi tất phụ? Ngươi còn xem như cái nam nhân sao? Vậy ngươi ra cái kia không? Cũng chế phục không được ngươi sao? Vương Hoài Thủy phản ứng cũng mau, nói lời này, Lý Văn Quyên giơ ngón tay cái lên, hảo, không tội, là ta đàn ông, ta ở trên giường đất càng đàn ông, ngươi biết đến. Khi biết Vương hoài Thủy nói lời này, đem Lý Văn Quyên tức giận đến muốn học máu, giống một tiếng, ngươi cầm miệng đi. Thảo, nếu người đều tới, lô sinh, ngươi nói vài câu đi, rốt cuộc hổ tử nãi này bệnh nên làm sao? Sao hậu hạ, này đó đều là trước mặt muốn giải quyết. Trình tử mai nhìn về, phía Lý lộ sinh, ân, đối, chúng ta liền tới nói một chút. Lúc này Lý Lộ Sinh không thể không ở trong lòng cấp trình tứ mai điểm tán, thật là nghĩ đến chu Toàn A, nếu vừa rồi Văn Quyên hai vợ chồng đi rồi, kia Văn Anh, Văn Mẫn hai cái cũng muốn đi, ai có thể ngăn được. Bọn họ đều đi rồi, kia hậu hạ nương chuyện này không phải dừng ở bọn họ huynh đệ mấy cái trên người sao. Đại ca, từ xưa liền có chuyện nói, dưỡng nhi dưỡng già, nương đem các ngươi huynh đệ mấy cái nuôi lớn không dễ dàng, cái này đến dùng các ngươi lúc, các ngươi cũng đừng nói người khác, hảo hảo hậu hạ nương cấp nương chữa bệnh, chờ thêm mấy ngày chúng ta lại trở về xem nương, hoài thủy đâu từ khi kết hôn sau liền bắt đầu làm việc đàng hoàng, lúc này hẹn bằng hữu nói điểm chuyện này, cho nên chúng ta liền đi trước, các ngươi vội đi Lý Văn Quyên nói, muốn đi lại bị người một phen lại cấp tấm đã trở lại, lần này tấm nặng lại là nhị tổ giang phượng Nga dưỡng nhi dưỡng già, sao không dưỡng quá người A, ta lạ như sao, ta là khuê nữ Lý Văn Quyên đúng lý hợp tình bộ dáng Nga, ngươi là khuê nữ liền không cần dưỡng nương lão, không cần hầu hạ nương, kia hảo a, Lý Văn Quyền, người khác liền không cần tính kế, đại ca ngươi cùng nhị ca cùng với lão ngũ đều là đại đồ lượng người, vậy tính tính tiền thuê nhà đi. 10 tháng tiền thuê nhà, kia chính là xa hoa khách sạn a, lại ấm áp, lại có ăn có uống, ước chừng ở 10 tháng, ngươi mới bỏ được rời đi, này trong đó gian khổ liền không cần phải nói, ngươi liền đem tiền thuê nhà thanh toán, một tháng một trăm khối, mươi tháng là một ngàn khối, bỏ tiền chạy lấy người, bảo đảm không ai ngăn đón. Trình Tử Mai lúc này cùng Giang Phượng Nga đứng ở cùng nhau, hai người ngăn ở Lý Văn Quyên trước mặt, bọn họ phía sau Lý Văn Anh cùng Văn Mẫn đều ở mắt trong mong nhìn đâu, các nàng hai trong lòng đều suy nghĩ, chỉ cần lão lục thắng, có thể đi ra, như vậy các nàng liền cũng có thể đi, ta vì thời điểm thiếu mười tháng tiền thuê nhà. Trình Tử Mai, ngươi, đầu óc nước vào đi. Lý Văn Quyên tức giận đến không được, bồn trình Tử mai liền đi qua, muốn xé đánh, lại bị Lý Lộ sinh không khách khí mà nắm trở về, có ta ở đây, ngươi đừng tưởng động bốn mai một sợi lông. Vương Hoài Thủy, ngươi cái tống hóa, ngươi còn thất thần làm cái gì à? Bị Lý Văn Quyên một kêu, Vương Hoài Thủy định muốn phụ cận đi, lại bị Lý Lộ khởi cùng Lý Lộ sẵn hai cái vóc dáng cao nam nhân ngăn trở, sao, muốn đánh nhau, ta sao có thể cùng anh em vợ ca đánh nhau đâu, có. Chuyện hảo hảo nói, Vương Hoài Thủy lui về. Vương Hoài Thủy, ngươi cái tốn bao, về sau ngươi lại đừng tưởng bò lên trên ta giường đất, Lý Văn Quyên tức muốn học máu mà chửi bậy. Lý ra mọi người mặt đỏ, thầm nghĩ, nay lão lục cũng thật là, đem chuyện này quải ngoài miệng uy hiếp chính mình nam nhân, loại này phẩm hạnh, làng trên sống dưới phỏng chừng cũng là cây còn lại quả to. Bất quá, Lý Văn Quyên hai vợ chồng cũng cuối cùng là ngăn cản, không đi được. Trên giường đất Văn Anh cùng Văn, Mẫn hai tỷ mùi, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đều cúi đầu, không ngôn ngữ. Nương bị bệnh, này việc cấp bách, chính là thấu tiền cấp nương đi khang thành chữa bệnh, không nói đến có thể hay không hoàn toàn xem trọng, tóm lại là không thể làm nương liền tại đây trên giường đất nằm cả đời. Như vậy đi, cắt ra rút tiền, ta trước nói cái số. Lời này nói tới đây, Lý Lộ Sinh liền nói không nổi nữa, nhìn Trình Tứ Mai, Trình Tứ Mai Minh Bạch hắn ý tứ, kỳ thật trong nhà có bao nhiêu tiền, Lý. Lộ sinh cũng không biết, nàng biết không quảng sao, lúc này đến cấp Lý Lộ sinh mặt, đại ca ngươi ra 50 khối, kỳ thật nàng trong túi căn bản liền không có 50, nhưng nàng nhớ thương đông sơn phơi nắng những cái đó dược thảo, một khi đem dược thảo đưa đến lão cảnh thúc nơi đó, kia nhà hắn ra 50 khối liền không thành vấn đề, bốn mai, cảm ơn ngươi, Lý Lộ sinh cũng không kiên dè những người khác, nói thẳng nói, lão nhị Lý Lộ sản không nói chuyện, trực tiếp xem Giang Phượng Nga, Giang Phượng Nga. Thấy Trình Tứ Mai đều nói chuyện, nàng cũng chỉ hảo đốn đốn giọng nói nói. Chúng ta ở trong thôn kiếm công điểm đổi tiền, đều giao cho nương, mấy năm nay ta chính mình tích góp điểm tiền riêng, cũng không nhiều ít. Liên tổng cộng 30 khối, chúng ta liền ra 30 khối đi. Trình Tứ Mai nhìn xem Lý Lộ Sinh, Lý Lộ Sinh lĩnh hội ý tứ, đối giang Phượng Nga nói. Đề mùi, biết các ngươi xác thật không có gì ngoài tiềm nhi, này 30 đồng tiền cũng là tích góp đến thật sự là không dễ, ta nơi này thế nương. Cảm ơn các ngươi. Lời này nói Giang Phượng nghe cái mũi đau xót thành âm đều có ngàn ngào ý tứ, ta là các ngươi Lý ra tội nhân, gã lại đây mấy năm nay cũng chưa cho Lý ra sinh hạ một mụn con, nương ngay trước mặt ta nhi không nói, sau lưng không biết mắng quá ta bao nhiêu lần, nói ta là không đẻ trứng gà mái, ta đều biết, có biết cũng là bạch biết, ai làm ta này bụng không biết cố gắng đâu, chỉ có thể chịu đựng, trong lòng còn phải cảm tạ các ngươi lão Lý ra không có đem ta cái này sẽ... Không đẻ trứng gà mái đuổi ra đi Lúc này đừng nói là 30 khối Nếu là ta có 300 khối cũng đến không chút do dự lấy ra tới Ai làm ta thiếu các ngươi lão lý ra đâu Nói tới đây nàng liền rơi lệ Ngươi nói chút gì Không ai mắng ngươi Ngươi không cần nghĩ nhiều Lý lộ sẵn nhìn xem chính mình lão bà bi thương bộ gián Có điểm không đành lòng Ngươi cũng đừng nói chút cao bãi nói Ngươi trong lòng không cũng oán ta sao Oán khí ta không làm ngươi đương cha Chính là ta Ta lại làm sao không nghĩ đương nương A, lời này nói, Giang Phượng Nga liền đã khóc không thành tiếng, chương 62 là hắn, 62 chương 62 là hắn, lý lộ sản cúi đầu, trầm mặc không nói, nhưng thật ra lý lộ sinh hảo ngôn khuyên đề mùi, sau này xem đi, có lẽ thật mau các ngươi là có thể có hài tử đâu, chờ ta nương hảo, nàng còn còn có thể cho các ngươi xem hài tử đâu. Lời này nói Giang Phượng Nga đều bẹp miệng, nhìn thoáng qua nằm trên giường đất Lý Lão Thái, lau nước mắt, nhàn nhạt nói, thật sự có ngày đó, ta cũng không cần vất vả nương giúp ta xem hài tử, nàng không mắng ta, ta liền cảm ơn nàng lão nhân gia. Lời này nói mang theo châm chọc ý vị, một bên Lý Văn Quyên lại không vui nghe xong, nhị tẩu, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi xin không ra hài tử tới, hóa ra làm ta nương còn phải khen ngươi vài câu bái, nương nhưng thật ra không cần khen ta, ta làm gì đều là hẳn lạ. Ai làm ta là lão Lý ra tức phụ đâu. Bất quá, nhà này nương đâu nhất chính là lục mụi ngươi, nương lúc này bị bệnh, nghe. Nói, cùng ngươi chính là có quan hệ. Sao, ngươi ra bao nhiêu tiền cấp nương chữa bệnh a? Giang phượng nga, ngươi nói rõ ràng, ai nói nương bệnh là ta treo chọc. Lý Văn Quyên dậm chân. Sao, truyền thuyết ngươi yếu hại. Lý Văn Quyên, ngươi đừng trang, chuyện này là như thế nào chuyện này nhi, có biết đến, ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện này, người khác cũng không biết a? Vậy ngươi nhân đến hảo hảo nhớ kỹ một câu cách ngôn Gọi là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm Giang, Phượng Nga Ta đánh chết ngươi cái này miệng thiếu Lý Văn Quyên nói Liền phải nhào qua đi cùng giang Phượng Nga sẽ đánh Lại bị một bên lý lộ khởi một phen tấm chặt Lý Văn Quyên Ngươi dám nói nương không phải bị ngươi khí bệnh Ngươi nếu không nói Ngươi gã cho vương hoài thủy đều là nương sai Còn muốn trụ đến nhà mẹ để tới Làm nuôi dưỡng sống ngươi Nương sẽ tức giận đến chết ngất qua đi sao Nương không ngất xỉu, sao liền trúng gió liệt nửa người? Ta, ta không có nói loại này lời. Nói, Lý Văn Quyên chột dạ mà cúi đầu, nhưng ngoài miệng lại vẫn là không thừa nhận. Đủ rồi, hiện tại không phải truy cứu ai trách nhiệm thời điểm, là muốn thấu tiền cấp nương chữa bệnh, quyên tử, ngươi nói, các ngươi ra bao nhiêu tiền? Lý Lộ Sinh nổi giận. Ta, ta chỗ nào có tiền a Gã cho Vương Hoài Thủy cái này xui xẻo hỗn đản hắn đằng trước bị đồn công an câu lưu. Còn giao phạt tiền, đem ta về điểm này thể mình tiền đều cấp hoa, ta hiện tại cũng là không su dính túi A, Vương Hoài Thủy. Ngươi tên hỗn đáng này, lấy tiền tới cấp ta nương chữa bệnh. Nàng hướng về phía Vương Hoài Thủy chính là một hồi ồn ào Phần 79 Vương Hoài Thủy ngượng ngùng nhiên, đại cử ca, ta, ta tạm thời thật không có tiền, bắt quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ta một có tiền, ta lập tức liền sẽ lấy tiền ra tới cấp mẹ vợ chữa bệnh phần trăm, vô nghĩa. Lý lộ khởi chân mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta nói chính là thật sự ta nguyện ý lấy tiền nhưng ta thật không có tiền vậy cơ miệng lý lộ khởi hận không thể lúc này một chân đem cái này vương hoài thủy cấp đá ra mồn đi người nào a đại ca ta nơi này có hai mươi đồng tiền là nương cho ta đi học tập khi tiền cơm ta vẫn luôn tỉnh hoa tiết kiệm được tới ta đều lấy ra tới cấp nương chữa bệnh ân lý lộ sinh gật gật đầu trong lòng yên lặng tính toán năm mươi thêm ba mươi lại thêm hai mươi tổng cộng một trăm Nhưng không đủ a hắn quay đầu xem Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn, hai người các ngươi đâu, đại ca, ngươi cũng biết ta, Lý Văn Anh, nhúc nhát mà nhìn xem nhà nàng nam nhân tống cậu tử, tống cậu tử vẻ mặt vui cười, đại cử ca, nhà ta thật không có tiền, cùng lão lục ra giống nhau, nghèo rớt mồng tơi, cho nên, liền lấy không ra tiền tới bái, Lý Văn Mẫn còn không có tới kịp nói chuyện, Lưu Phúc lúng liền đỏ mặt tía tai mà nói, nhà ta cũng giống nhau, không có tiền, thật không có tiền hai tử đi học học phí đều trước không dạy nổi, muốn bỏ học đâu. ân hảo đi, nếu nhà các ngươi cũng chưa tiền, nương bệnh đâu, lại không. Thế không chỉ như vậy đi, ngày mai cái ta đi các ngươi trong thôn mượn điểm, các ngươi đâu, chờ thêm 5 phân tiền thời điểm đem thiếu nợ khấu hạ là được. Lý lộ sinh lời này nói xong, Lưu Phúc Lúng cùng Tống Cẩu Tử lập tức nhảy dựng lên, kia không thành, sao liền không thành, chẳng lẽ nói này trên giường đất nằm không phải các ngươi nương lý lộ sinh sắc mặt khó coi lên. Nếu các ngươi cưới lý ra quê nữ này quê nữ là ta nương sinh, vậy các ngươi phải quản. chuyện này cứ như vậy định. rồi nói gì vô dụng, thật sự là các ngươi không lên đường. ta đây liền đi quê nhà tòa án đem các ngươi cáo hạ. đến lúc đó nên phán định nhiều tiền liền nhiều tiền. a Lưu Phúc Lúng không phải cái ngốc tử, này thật đi tới tòa án thường, kia thẩm phán nhất định đến hướng về lý lão thái a lão nhân sinh bệnh, nhi nữ không ra tiền cấp chữa bệnh, này sao đều không thể nào nói nổi a. nếu là thật sự ấn lý lộ sinh nói, hắn đi trong thôn vay tiền, kia còn không chừng mượn nhiều ít đâu, không chuẩn, một lần mượn hạ 300 lượng trăm, bọn họ một năm coi như mất toai công. Cho nên, Lưu Phúc lúng dành trước nói, nhà ta xác thật cực khổ, nhưng đại ca nếu nói như vậy, nương là nhà của chúng ta văn mẫn mẹ rụt. Điểm này ta nhận, nhà của chúng ta cũng ra 20 khối đi. Sao lộ khởi một người liền ra 20 khối, hai người các ngươi người ra 20. Không thành, ta còn là đến đi đông lưu trang, Lý Lộ Sinh nói. Hảo đi, nhà ta liền 30 đồng tiền, đều lấy ra tới, này tổng thành đi. Hại! Tự học phí ta còn muốn ra cửa cùng người khác mượn đâu, thật là khi nào bệnh không tốt, vì hiện tại, Lưu Phúc Lúng rốt cuộc không có tự tin, ý gì, hóa ra nương sinh bệnh còn muốn viện toái người cấp xem cái ngày lành lý lộ sinh thuốc ra lời này, Lưu Phúc Lúng không hé răng, chúng ta, cũng ra ba mươi đi, tổng cậu tự cũng chỉ đến nói như thế, ơn, ta biết đại ra trong nhà đều không giàu có, nhưng không có biện pháp, ai làm nương bị bệnh đâu. Lý Lộ Sinh nhìn nhìn trình tứ mai, trình tứ mai, trộm đối với hắn gật gật đầu, kia ý tứ, cũng chỉ có thể như vậy. Cuối cùng hắn lại dặn dò vài câu, làm cho bọn họ ngày mai đem tiền đưa tới, hậu thiên liền mang theo Lý Lão Thái đi trong thành xem bệnh. Mọi người đều cùng nhau đi ra ngoài. Lý Văn Quyên phải đi, lại bị Lý Lộ Sinh cấp ngăn cản. Văn Quyên, ngươi liền lưu tại trong nhà chiếu cố nương đi, nương gặp ngươi như vậy cẩn thận hầu hạ nàng, nàng nhất định sẽ thật vui mừng. Bằng gì các ngươi đều đi, làm ta lưu tại trong nhà hậu hạ. Lý, Văn Quyên bất mãn mà kêu la, bởi vì ngươi không ra tiền. Giang Phượng Nga một câu đem Lý Văn Quyên cấp rồi ở nơi đó, nàng tức giận đến miệng trương mấy trương, cuối cùng vẫn là thở phị phị mà nhắm lại, chờ ta nói cho nương, các ngươi này đó đương ca đương tỷ khi dễ ta cái này tiểu nhân. Ân, nhiều cùng nương trò chuyện, làm nương vui vẻ điểm. Lý Lộ Sinh tỏ vẻ tán động. Lý Văn Quyên tức giận đến chân hắn một cái Còn muốn ngươi nói a. Lý lộ sinh thật không nghĩ tới Ngươi cưới tức phụ Liền không đau bụi tử hừ. Nói xong nàng ẩm liền đem cửa đóng lại Thực mau trong phòng liền truyền đến nàng chửi bậy vương hoài thủy thanh âm hỗn đảng đều là ngươi sai Không phải ngươi nghèo đến một phân tiền lấy không ra Ta sẽ lưu lại nơi này hầu hạ người sao Vương hoài thủy Ngươi cái hỗn đảng ta hận ngươi chết đi được Đi tới cửa trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái Chưa nói cái gì, một trước một sau liền trở về nhà Sáng sớm hôm sau, Lý Lộ Sinh muốn đi Đại đội bộ đem xe ngựa chạy tới Cùng trình Tứ Mai đi trong thành đứa thảo dược Kết quả người sẽ đến, xe lại không tới rồi Hắn nói gặp gỡ bí thư chi bộ Lý Tam Đức Lý Tam Đức nói, trong thôn không hóa nhân đưa kia Lý Lộ Sinh liền không thể đuổi xe ngựa đi ra ngoài Này trái với trong thôn quy định Lộ sinh, ngươi ở nhà đem mấy cái hài tử đều thu thập sẵn sàng Trong chốc lát ta sẽ đến chúng ta liền đi Trình tứ mai xoay người từ trong phòng lấy ra tới một bao kẹo Này bao kẹo vẫn là nàng Cùng Lý lộ sinh tới Lý Gia thôn ngày đó mua Bởi vì Lý lão thái không tiếp nhận nàng Cho nên không có hị yến Này đó đường cũng liền không lo lắng phát ra đi Bốn mai, ngươi đi đâu nha Lý lộ sinh truy vấn Ta một lát liền trở về Trình tứ mai nói lời này Nhưng cũng không có quay đầu lại Nàng đi lý tam đất trong nhà. Tiếng sân thời điểm, chính nhìn đến Vương lão bà tử ở trong sân giặt đồ đâu, thím, vội đâu? Nàng hô một tiếng, ngươi lại tới làm cái gì? Lần trước chuyện này làm hại ta." Bị nhà ta lão nhân hảo một hồi nói, Vương lão bà tử bất mãn mà nói. "Thẩm nhi, thúc cũng liền oán trách vài câu, nhưng ngài cháu trai ra tiểu bảo bố chính là cứu sống đi." Trình tử mai nói làm vương lão bà tử không biết giận, nàng hừ một tiếng, lo chính mình xoa xoa xìm tính toán không để ý tới trình tử mai, thiếm, này đó là ta cấp hài tử mua một chút tâm ý, chính là quê nhà cung tiêu xả tốt nhất kẹo đâu, khác không nói, liền giấy gói kẹo đều là kim sắc, nhiều có vẻ có mặt như à. nàng, nói, liền đem kẹo bao mở ra, ân, là khá xinh đẹp, vương lão bà tử ánh mắt sáng người, không nhịn được tán một câu, Nhưng ngược lại sắc mặt lại lảo xào lượt xuống dưới Đều lấy đi Ta không hiếm lạ Thẩm nhì ta muốn đi tranh trong thành Ngài xem ta nhưng quảng không được Vương lão bà tử nói Vậy được rồi nếu như vậy ta cũng mặc kệ Dù sao ở lão lý ra ta tính gì Nhân ra lão lý ra không thừa nhận Ta cùng lý lộ sinh Đều đem chúng ta đuổi ra đi Hiện tại lý lão thái bị bệnh này Cấp lão nhân chữa bệnh chính là thiên kinh địa nghĩa Về nhi nữ quảng Ta trở về liền cùng lộ sinh dọn đi Dọn đến ta nhà mẹ đẻ thôn, nơi này chuyện này chúng ta mặc kệ, ai ái quẳng ai quẳng, nói, nàng quay đầu liền đi, ngươi trừ hạ, khi nói chuyện, lý tam đức từ trong phòng đi ra, trình tứ mai, ngươi bà bà sinh bệnh, ngươi liền bỏ gánh phải đi, này thích hợp sao, thúc, ngài nói không thích hợp cũng không biện pháp a ta cùng lộ sinh chuẩn bị đi ra ngoài tưởng chiếc thấu tiền, chính là, trong thôn xe ngựa lật của công, chúng ta cũng đuổi không đi kia đành phải từ bỏ, lúc trước thúc cùng thẩm nhi đều khuyên bảo ta dọn đi, ta vẫn luôn ở do dự, lần này vừa lúc liền dọn đi. Thúc, thẩm nhi, lão lý ra chuyện này xem ra chỉ có thể dừng ở lý ra lão nhị trên người, các ngài nhưng nhiều giúp đỡ bọn họ điểm, tóm lại đều là thân thích liền thân thích, là không. Ngươi, Lý Tam Đức cấp tức giận đến tròng mắt trắng mấy bạch, nhưng vẫn là không kiên nhẫn mà xua xua tay, đi, các ngươi Mau đi thấu tiền đi, xe ngựa ở đồi thượng, ngươi cùng bọn họ nói, liền nói ta đồng ý, Thúc, đa tạ ngài a. Trình Tứ Mai khóe miệng hơi dạng một mặt ý cười tới, nàng liền biết lý Tam Đức là cái minh bạch người, bọn họ hai vợ chồng đều đau lòng Giang Phượng Nga, ai đều rõ ràng, một khi Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh dọn đi rồi, kia cấp Lý lão thái xem bệnh trọng trách liền dừng ở Lý Lộ Sản trên người, Lý Lộ Sản vốn dĩ cũng không phải cái có thể thành, kia vạn sự nhi còn không được Phượng Nga suy. Nghĩ chiếc sau Vấn đề là, ở như vậy khó khăn niên đại, có thể tưởng chiếc cũng chính là tiền, vừa nga thường chỗ nào lòng tiền đi, kia nàng không được tới cùng hắn cái này đương cửu cửu mượn a. Nửa giờ sau, Lý Lộ Sinh đã là lái xe mang theo bốn mai cùng ba cái hài tử hướng tiểu Bắc thôn đi. Bọn họ trước đem bọn nhỏ lượn ở trong thôn cùng Phan lão thái, sau đó hai người liền thẳng đến Đông Sơn, đem Đông Sơn phơi khô rược thảo đều trang hảo, lúc này mới vội vội vàng vàng vào thành đi. Tới rồi Khang thành lúc sau, Bọn họ hỏi thăm tìm được rồi Trung Dược Viện Nghiên Cứu. Kỳ thật này Trung Dược Viện Nghiên Cứu cùng Khang Thành Đệ Nhất Trung Tâm Phòng Khám khoảng cách thật không xa. Từ Khang Thành Đệ Nhất Trung Tâm Phòng Khám ra tới, hướng đông đi lên 200 nhiều mế, liền đến Trung Dược Viện Nghiên Cứu. Bọn họ đến thời điểm đã mâu giờ chưa, Viện Nghiên Cứu cổng lớn liền có người đem bọn họ cản lại, là người gác cổng đại ra, hắn hỏi, hai người các ngươi tới nơi này làm chi? Đi, mau, nơi này cũng không phải là cho người ta tùy tiện du ngoạn. Đại ra, chúng ta tìm lão cảnh thúc, ngài có thể cho kêu một tiếng sau. Trình tứ mai khách khách khí khí mà cùng cụ ông nói. Nga, ngươi tìm tiểu cảnh A, hắn vừa mới, lão nhân lời nói mới nói được nơi này, bỗng nhiên liền từ viện nghiên cứu trong viện sự tới một chiếc xe máy, điều khiển xe máy nam tử trên đầu mang theo mũ giáp, trải qua trình tứ mai bên người khi ánh mắt thật chuyên chú mà nhìn nàng một cái, không biết sao. Trình tứ mai bỗng nhiên liền cảm thấy mũ giáp phía sau cặp mắt kia, nàng gặp qua theo sát nàng lại thấy được xe trên ghế sau ngồi người, là cái nam nhân, ăn mặc một kiện màu kaki áo gió, nhìn đến này áo gió, trình tứ mai ánh mắt không tự giác mà nhảy nhảy, cái này áo gió từ hồ tưởng Hồng Kỳ cũng có một kiện, lần trước Lý Lộ Sinh nói bệnh viện xem bệnh, nàng bị Lý Văn Anh trách móc một đốn chạy ra bệnh viện, ở bên ngoài gặp gỡ tưởng Hồng Kỳ, hắn cho nàng phủ thêm chính là như vậy một kiện áo gió, trương 63 mảnh liệt 63, trương 63 mảnh liệt ai, nàng vừa muốn kêu lại lúc này lão cảnh thúc từ bên trong vội vã chạy tới cười hì hì nói bốn mai a ngươi sao mới đến a chúng ta chính là chờ ngươi vài thiên ngươi nếu là lại không tới chúng ta liền gấp đến độ muốn đi ngươi trong thôn tìm ngươi đâu chúng ta trình tứ mai theo bản năng mà lặp lại này hai chữ a đối ta ý tứ là nói ta cùng chúng ta viện nghiên cứu các đồng sự a chờ hạ ta liền đem ngươi giới thiệu cho đại gia nhận thức đại gia chính là mỗi ngày tưởng hàng đêm mong cuối cùng đem ngươi cấp mong tới ngạch Lời này nói, sao có điểm lớp người già tự các bá tánh mong hồng quân mong giải phóng ý tứ đâu, không dùng nàng cân nhắc minh bạch, lão cảnh liền cùng nàng đàm luận khởi thảo dược tới, cái gì bà bà đinh A, cái gì khổ đồ ăn A, cái gì kim đánh tự A, hắn đều biết, hơn nữa về này đó thảo dược dược hiệu là cái gì, còn có lớn lên ngóc hình dáng, khai bất khai hoa, kết không kết, đều nói giành mạch, rõ, dàng, lão cảnh thúc ta cũng thật chịu phục ngài, trình tứ mai lời này là tự đáy lòng nói. Ha ha, bốn mai a, ta cũng không phải là cái kia lợi hại nhất, hắn mới là đáng giá ngươi bồi phục đâu. Hắn, ai? Trình tứ mai khó hiểu hỏi. Nga, ta ý tứ là nói, chúng ta sở trường hắn chính là so với ta lợi hại. Hắn nói, liền tự mình đánh trống lảng mà cười cười. Trình tứ mai cũng không mặc mũi tiếp tục hỏi đi xuống. Đem dược thảo ước lượng hảo, dựa theo các loại dược liệu bất đồng giá cả, lão. Cảnh thực mau liền đem 40 đồng tiền cho trình tứ mai. Ai nha, lão cảnh thúc, này sao thành, ngài đừng cho ta như vậy nhiều, cho ta 39 khối năm liền thành, bốn bỏ năm lên, mau cầm, thay đổi là người khác, nhưng không này hảo đải ngộ đâu, lão cảnh thúc nói, liền hắc hắc cười, đa tạ ngài, lão cảnh thúc, trình tứ mai đành phải tiếp tiền, theo sau lại từ phía sau trên xe cầm một cái vỗ tới, trong rổ trang chính là 20 cái trứng gà, này 20 cái trứng gà, kỳ thật là nàng mua hồng cô. Ra, bởi vì nàng trên núi chỉ có sáu chỉ gà, hạ trứng căn bản liền không đủ bán, lần này vào thành tới, nàng trong lòng tính toán phải cho lão cảnh thúc mang điểm gì, nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy vẫn là trứng gà thích hợp, bởi vì lão cảnh thúc nói, nhà hắn thẩm nhi liền thích ăn này ở nông thôn trứng gà, không thành, này nhưng không thành, ta chỗ nào có thể lão bạch muốn ngươi đồ vật a? Lão cảnh nói cái gì cũng không chịu muốn, lão cảnh thúc, ngài cũng không biết ngài đối chúng ta chợ giúp có bao nhiêu đại, người nhà quê không có gì thứ tốt, này chấn gà đều là chính mình ra gà hạ, ngài nếu là không chê, vậy nhận lấy, bằng không, ta lần sau thật không mặc mũi lại đến. Phần 80 cái này, lão cảnh là cái thật sự người, nhìn xem trình tứ mai, nhìn nhìn lại trong rổ chấn gà, hắn giống như thật làm khó, bốn mai a ta vô công bắt thù lộc a chuyện này kỳ thật, hắn nói đến nơi đây, bỗng nhiên liền từ bên trong ra tới một người, người kia đối lão cảnh nói, lão cảnh, Nhanh lên đi thôi, chúng ta lãnh đạo tìm ngươi đâu? A, đối, đối, hảo, ta lập tức liền đi, bốn mai cô nương, ta liền không tiễn, các ngươi chậm một chút đi a." Nói lão Cảnh liền chạy đi vào. Trên đường trở về, Lý Lộ Sinh cao hứng đều không khép miệng được, "Bốn mai, ngươi nói một chút, chúng ta sao vận khí như vậy hảo a, gặp gỡ vị này thần tài lão Cảnh thúc, về sau chúng ta nhật tự hảo quá, không được, ta cũng không ở trong thôn làm, hai ta liền chuyên tâm ở Đông Sơn đào dược thảo đi." Không thành Ngươi còn phải ở trong thôn đuổi xe ngựa Vì sao a? Lý Lộ Sinh cho rằng Trình Tứ Mai nhất định sẽ đáp ứng Ngươi không đuổi xe ngựa Chúng ta lộng dược thảo sao đưa đi trong thành Trình Tứ Mai nói làm Lý Lộ Sinh Một vách tráng Ai nha ta còn đem chuyện này cấp quên mất Bất quá nói trở về Bốn mai ngươi là sao thuyết phục bí thư chi bộ Hắn mới đồng ý hôm nay Cái chúng ta dùng đồi thượng xe ngựa Cái này là cái bí mật Trình Tứ Mai nói chuyện Ánh mắt liền dừng ở bên Cạnh một cái hộp, hộp trang chính là tiểu con khỉ bánh quy, loại này bánh quy chính là người thành phố chuyên môn mua tới cấp hải tự ăn, Nãi vị mười phần không nói, còn ngọt ăn ngon. Lý Lộ Sinh nhìn dưới ánh mặt trời Trình Tứ Mai, đẹp không nói, còn thông minh, hắn hàm hậu mà cười nói, bốn mai, ta thật sự cảm thấy cưới ngươi, ta lại nhặt được bảo. Hắn nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, tiện đã lại rất là xin lỗi mà nói, chính là, thật thật xin lỗi, ta ngược lại là không bản lĩnh cái kia, làm. Ngươi chẳng những không quá tốt nhất nhật tử, còn phải vì nhà ta những chuyện này lo lắng. Trình tứ mai không nói chuyện, trong đầu vẫn luôn ở cân nhắc ở trung dược viện nghiên cứu nhìn đến cái kia ngồi ở xe máy ghế sau người là ai. Hiện tại Khang Thành có xe máy người có thể nói là lông Phượng Sừng Lân, nàng gặp qua tưởng hồng kỳ kỳ quá một chiếc xe máy, kia xe máy là khúc hải đào từ nước ngoài mang về tới, chẳng lẽ nói vừa rồi kỳ xe máy người là khúc hải đào, kia cùng hắn ở bên nhau, người là tưởng hồng kỳ. Bốn Mai, Lý Lộ Sinh thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, hơn nữa biểu tình có chút dài ra, liền hỏi một câu, ngươi sao lạc, ta không có việc gì, chúng ta đi đến chỗ nào rồi? Trình Tứ Mai từ cái loại này thất giật mình chung phục hồi tinh thần lại, nhìn hạ bốn phía hoàn cảnh, hỏi, Nga, chúng ta đi đến bưu cục trước mặt. Không biết chỗ nào tới một cổ quỷ gì lực lượng làm Trình Tứ Mai bỗng nhiên nhảy xuống xe đi, Lộ Sinh, ta đi bưu cục mua chương tem, nói, cất, bước liền hướng bưu cục chạy. Ai, Bốn Mai, Lý Lộ Sinh muốn hỏi, Ngươi mua tem làm gì à? Nhưng hắn chưa kịp hỏi ra, Bốn Mai cũng đã đẩy ra bưu cục môn đi vào. Hắn không yên tâm, Cảm thấy Bốn Mai lúc này cự chỉ có điểm khác thường, Liền dừng xe ngựa, Theo đi lên, đi đến bưu cục cửa, Mới vừa đẩy ra bưu cục môn, Hắn liền nhìn đến Trình Tứ Mai đứng ở làm việc quầy nơi đó, Trong tay điện thoại dán ở trên lỗ tay, Một đám nhân viên công tác đang hỏi, Ngươi hướng chỗ nào đánh à? Liền khang thành, để phòng khám. Trình Tử mai thành âm không lớn, nhưng Lý Lộ Sinh lại nghe tới rồi, hắn nhẹ buông tay, bưu cục kia phiến dày nặng cửa gỗ liền chi nửa một tiếng đóng lại, thật giống như là vừa đương ăn trộm như sợ bị người bắt lấy, Lý Lộ Sinh cơ hồ là chạy chậm từ bưu cục bật thang xuống dưới, chạy về xe ngựa trước mặt, hắn đem roi ngựa tự cầm ở trong tay, theo bản năng mà nắm chặt đến gắt gao, cùng muốn đem roi ngựa tự nắm chặt tiến thẳng trong lòng bàn tay dường như. Vài phút sau, bưu cục cửa mở, Trình Tứ Mai ra tới cuối đầu, bốn mai, chúng ta đi thôi Lý Lộ Sinh hỏi ân bọn họ nói, nói hôm nay cái không tem bán, muốn mua nói chờ ngày mai cái, Trình Tứ Mai đang nói lời này thời điểm, không dám cùng Lý Lộ Sinh đối diện ánh mắt, nàng kỳ thật vừa rồi bác thông để nhất phòng khám điện thoại, hơn nửa điện thoại thật mau đã bị tiếp đi lên, tiếp điện thoại người đúng là tưởng hồng kỳ, hắn thanh âm đối với nàng tới nói là như vậy quen thuộc nàng như thế nào đều sẽ không quên Tưởng Hồng Kỳ ở trong điện thoại lạnh lùng hỏi một câu, uy, ai? Trình tứ mai liền cảm thấy chính mình một lòng đều phải vụt ra lòng ngực tới, nàng nắm chặt điện thoại microphone tay mu bàn tay thượng gân xanh bạo đột. Bởi vì toàn thân sức lực đều tập trung ở trên tay, cho nên, nàng tức thì liền cảm giác được một loại chết lặng, nửa người đều như là mất đi cảm giác. Là, bốn mai, trong điện thoại tưởng Hồng Kỳ đột nhiên hỏi, trình tứ mai tay một run run, điện thoại microphone liền rớt đi. Xuống, phanh một tiếng microphone cùng quầy phát ra thanh thủy và chạm sinh, theo sát nhân viên công tác liền nổi giận đùng đùng mà đối nàng nói, uy, ngươi người này sao hồi sự, đây chính là của công, hư hao muốn bồi thường, ta, ta thực xin lỗi, trình tứ mai thấp thấp mà nói lời này, quay đầu liền chạy, ai, ngươi đứng lại, ta phải tra hạ điện thoại, hỏng rồi nói, ngươi đến quảng tu, phía sau nhân viên công tác vội vội vàng vàng liền đem điện thoại microphone cầm lấy tới, đặt ở bên tai, Điện thoại kia đầu tưởng Hồng Kỳ còn ở nôn nóng hỏi, bốn mai, là ngươi sao? Bốn mai ngươi nói chuyện a Cái gì bốn mai năm mai, nói cho ngươi, ngươi bằng hữu vừa rồi đem điện thoại microphone quăng ngã, nếu là quăng ngã hỏng rồi, phải bồi thường. Nàng đâu? Ngươi nhanh lên nói cho ta, nàng đâu? Tưởng Hồng Kỳ ở kia đầu la hét, uy, ngươi gào cái gì? Nàng đi rồi, ta nói cho ngươi, nếu là điện thoại microphone thật là xấu, ngươi đến, nhân viên công tác lời này chưa nói xong, bên kia tưởng, Hồng Kỳ đã treo điện thoại. Sao hồi sự, hôm nay cái những người này đều như vậy hư hao của công sao? Nhân viên công tác đem điện thoại microphone cầm nghiên cứu nửa ngày, rốt cục đến ra kết luận, microphone không hư, nàng oán hận mà mắng một câu, đều là bệnh tâm thần. Này một đường hai người cũng chưa nói nữa, tới rồi tiểu bắc thôn, bọn họ tiếp mấy cái hài tử liền hồi lý ra thôn. Đem đồ vật đều ăn bài hảo, trình tứ mai sách theo kia túi tiểu con khỉ bánh quy, hai bình rượu, liền đi lý tam. Đức trong nhà, nhìn đến nàng tới, vương lão bà tử mặt lão xào liền lược hạ, ngươi lại tới làm cái gì? Đem phượng Nga tồn hạ chút tiền ấy đều cấp đoạt đi rồi, ngươi vừa lòng. Thẩm nhi, chuyện này nhưng không để yên đâu. Trình tứ mai thốt ra lời này, vương lão bà tử sắc mặt càng khó xem, gì? Không để yên ngươi còn tưởng làm chi? Tổng không đến mức làm chúng ta phượng Nga đi bán huyết đi. Thẩm nhi, chuyện này kỳ thật cũng không phải ta không thuận theo không buông tha, mà là lão lý ra. Trước mắt tình huống ngài khả năng so với ai khác đều rõ ràng, lý lão thái bị bệnh, bệnh của nàng yêu cầu một tuyệt bút tiền tới trị liệu. Phượng Nga là lấy ra 30 đồng tiền, nhưng này 30 đồng tiền tương đương với lý lão thái trị liệu khám phí tới nói, kia quả thực chính là chính châu mắc sợi lông, đi trong thành bệnh viện tùy tùy tiện tiền như vậy một kiểm tra, cũng đến hơn 10 khối đi. Cho nên ta nói, về sau a, Phượng Nga còn phải ra tiền, nàng nếu là không có tiền, vậy đến mượn, đến nội với. Ai mượn, ta cũng không biết nói, tự nhiên là ai đau lòng Phượng Nga, ai liền vay tiền cho nàng bái, ngươi. Vương lão bà tử vừa nghe lời này Muốn phát hỏa nhưng lại cũng trong lòng minh bạch Trình tứ mai nói chính là đối Lý lão thái chị không hết Nhi nữ phải nghĩ cách thấu tiền cho nàng chị Nếu là phượng Nga không có tiền Kia không phải đến tới hỏi nàng cửu cửu mượn Cho đến lúc này nàng cái này đương mờ Có thể nói không mượn sao Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng Vì thế hỏi trình tứ mai Vậy ngươi tới làm gì Thiếm trình tứ mai hô một tiếng Liền đem tiểu con khỉ bánh quy đưa cho nàng Thẩm nhi, này bánh quy chính là trong thành oa oai nhóm yêu nhất ăn, Ngài trong nhà oai nhi có thể so kia trong thành tự phụ, Tự nhiên cũng đến ăn được, uống hảo, Ta hôm nay cái vào thành, cho ngài liền tiền thể mang theo mua cái này, Tiểu con khỉ bánh quy, vương lão bà tử đôi mắt đều sáng, Hôm trước nàng kia cháu trai tức phụ còn ở nàng trước mặt nhắc mãi, Nói, đứa nhỏ này khả năng nuôi sống không được, Bởi vì gì? Không dinh dưỡng, gây cùng ra bọc xương dường như, Liền thở dốc đều rất vô lực, Nàng trong lòng nghe cùng đau chát dường như phải biết rằng bọn họ lão vương gia này có thể hay không nối dõi tông đường Nhưng toàn dừa cái này cháu trai tức phụ mới vừa sinh tiểu oa nhi Nàng bắt lấy kia bao bánh quy, gắt gao, sợ bị trình tứ mai đổi ý lại đoạt lại đi Xem nàng biểu tình trình tứ mai khóe miệng nhấc ra một mặt cười lạnh tới từ xưa đến nay Nhiều lòng tham nhiều đáng ghê tởm liền vương lão bà tử như vậy sắc mặt Ngươi lại muốn làm gì? Vương lão bà tử nhớ tới Lý Tam Đức nói, cẩn thận hỏi. Thẩm nhi, ta tưởng từ đại đội thường mượn điểm tiền. Trình Tứ Mai thuốc ra lời này, từ bên ngoài tiếng vào một người, liền lạnh băng băng mà cười tuyệt, không thành, trong thôn không có tiền. Lý Tam Đức vào được. Thúc, cái này là cho ngài mua, ngài nhất định uống qua này rượu, chính tông hạng nội tinh phẩm A, còn rất không hảo mua đâu. Trình, Tứ Mai cười liền đem hai bình rượu để thượng. Ngươi không cần cho ta cái này, chuyện này chính là... Lý Tam Đức ánh mắt rừng ở kia hai bình rượu thượng Hồng tinh rượu sái A Đây chính là đến từ kinh đô rượu ngon A Hắn đã từng đi quê nhà mở họp Gặp gỡ tiểu oa thôn bí thư chi bộ tôn nội Kia tôn nội từ lên làm tiểu oa thôn bí thư chi bộ Cũng không biết suy nghĩ gì biện pháp Làm tiểu oa thôn nhất cử từ toàn hương nhất lạc hậu thôn Biến thành toàn hương kinh tế phát triển tốt nhất tiền tam Danh chi nhất Tôn nội thỉnh Lý Tam Đức ăn bữa cơm Uống chính là cái này rượu Nhớ rõ lúc ấy hắn còn thật ngượng ngùng mà nói, nội A, làm ngươi tiêu pha đâu. Nào biết tôm nội HH một nhạc, nói, không gì. Lão Lý, ngươi chưa từng nghe qua như vậy một câu sao, tiền là nghèo loại, càng hoa càng dũng. Này tiền A ngươi phải học người thành phố, sẽ tránh cũng sẽ tiêu tiền. Lúc ấy Lý tam đất theo bản năng mà sợ sờ hắn trong túi chỉ trang tam khối tới tiền, xấu hổ hồi lâu. Thúc này rượu chính là... Rượu ngon, quá sức, tuy rằng số độ không thấp, nhưng là chính là uống lên một lọ tử, kia cũng sẽ không phía trên, chính là thứ tốt đâu. Loại này thứ tốt, ai bỏ được một đốn uống một lọ tử A. Lý Tam Đức thốt ra lời này, trình tứ mai hơi hơi mỉm cười, thúc, ngài liền uống, cứ việc uống, về sau A, gặp gỡ rượu ngon, lộ còn sống sẽ mua tới hiếu thuận ngài. Trung quy hai ta ra chính là hợp với thân đâu, liền tính là làm tiểu bối hiếu thuận trưởng bối. Ha ha, thoạt nhìn, ta nếu là không tiếc này. Rượu, ngươi là không tính xong rồi, Lý Tam Đức trong mắt nhìn chằm chằm kia rượu, thúc, chúng ta là thành tâm thành ý đưa tới, ngài nhận lấy, nói, nàng đem rượu hướng Lý Tam Đức trong lòng ngực một tấc, xoay người muốn đi, ai, ngươi không phải, phía sau vương lão bà tử tức giận, Trình Tứ Mai vừa mới nói, nàng là tới cùng Lý Tam Đức từ trong thôn vay tiền, này vay tiền chuyện này còn chưa nói, nàng liền đi rồi, này ăn người ta miệng đoạn, nam nhân nhà mình nếu là không cho Trình Tứ Mai. Làm việc kia chờ quay đầu lại nàng lại đổi ý lại đây muốn này bánh quy làm sao Trường 64 dị thường 64 trường 64 dị thường đây là động tỉnh gì Phía sau Lý Lộ Sinh cũng chân chân trước sau mà theo vào tới Hắn cũng nghe đến Lý Văn Quyên chửi bày thanh Nhăn lại mày đi nhanh liền hướng trong phòng đi Vào nhà liền nhìn đến một mạng làm hai người đều giật mình trường hợp Nguyên bản nằm ở trên giường đất Lý Lão Thái lúc này trên mặt đất nằm Trên người bị véo đến thanh một khối tím một khối không nói, khóe miệng nơi đó chảy nước miếng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lý Văn Quyên, ngao ngao mà khóc lóc, "Nương." Lý Lộ Sinh bước nhanh qua đi, đem Lý lão thái nâng lên, cùng Trình tứ Mai cùng nhau đem nàng lồng tới trên giường đất. "Văn Quyên, đây là sao hồi sự?" Lý Lộ Sinh giận đối Lý Văn Quyên, "Sao hồi sự? Ngươi sao không hỏi xem ngươi nương? Nàng một ngày một đêm cũng chưa ngủ, thời thời khắc khắc đều ở làm ẩm ĩ, ngươi nói nàng chóng gió liệt nửa người đi, chính là ta." Lại đến một đêm không dám ngủ mà ở giường đất biên nơi này nhìn nàng, vừa lơ đảng nàng liền lăn đến mà lên rồi, nàng còn muốn nháo xuống đất đi nhà sĩ, nàng kia chân động đều không thể động, có thể đi nhà sĩ sao? Ta không cho nàng liền chính mình đi xuống ngoạch, kết quả đâu, liền rớt tới rồi trên mặt đất, may mắn ta tay mắt lanh lẹ tóm nàng một phen, bằng không lần này còn không đem nàng cấp ngã chết a Lý Văn Quyên đáy mắt che kiến hồng tơ máu, đối với Lý Lộ sinh chính là một hồi giống. Lý Lộ Xin, chuyện này không thành A, ta về sau tuyệt không lại hầu hạ nàng, ta phải về nhà. Nói, Lý Văn Quyên nắm lên áo khoác muốn đi. Ngươi đi gì đi? Cấp nương chữa bệnh, ngươi không nghĩ ra tiền, vậy xuất lực, sao, ngươi tiền không ra, sức lực cũng không ổn, hóa ra nương liền bạch bạch dưỡng ngươi. Giang Phượng Nga vén lên mạnh vào được, không khách khí mà trần mắt nhìn Lý Văn Quyên liếc mắt một cái, nói, nàng mới từ lý tam đức trong nhà trở về, nàng kia mờ vương lão bà tự chính là dặn dò. Nàng nói, Lý gia nhi nữ không ít, nhưng thật sự muốn lâm đổi hầu hạ, kia cũng là quá sức. Nàng nói này Lý Lão Thái không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó, nàng sẽ thần túc thần túc mà không cho người ngủ, vậy chuyện xấu. Phần 81 Giang Phượng Nga càng nghe càng cảm thấy đối, cho nên từ cửu cửu ra gấp trở về, liền nghe nói Lý Văn Quyên phải đi, này nhưng không thành, không tốn tiền phải xuất lực. Cho nên, nàng phụ cận ngăn cản Lý Văn Quyên, ta nói ta không chiếu cố nương sao, ta chính là... Nói, ta phải về trước ra đi lấy điểm đồ vật, chờ quay đầu lại lại đến hầu hạ nương. Kia lão lục ngươi là tưởng về nhà lấy tiền cho nương chữa bệnh. Giang Phượng Nga hút ra lời này, Lý Văn Quyên do dự hạ, trực tiếp dựa bật thang mà leo xuống, đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng, ta chính là tưởng trở về lấy tiền đâu. Nói, liền phải đi ra ngoài. Sao nhà ngươi lại có tiền? Giang Phượng Nga lời này liền lộ ra châm trọc. Ta, nhà ta chính là không có tiền, kia cũng đến ra tiền cấp nương chữa Bệnh a Lý Văn Quyên nói, liền dũi tay đi lay Giang Phượng Nga, muốn ra cửa, bị Giang Phượng Nga một phen tấm chặt, lấy tiền không cần lục mũi ngươi đi, làm mũi phu đi liền thành, đúng vậy, ngươi trở về. Lý lộ khởi một lóng tay Vương Hoài Thủy, nói, ai nha, nhà ta không có tiền, Vương Hoài Thủy xem qua Lý Văn Quyên, Lý Văn Quyên đem trọng mắt chừng đến Lưu Viên, ngươi hỗn đảng, ngươi là muốn cho ta ở một người ở chỗ này hầu hạ nương, ngươi muốn mệt chết ta a trong nhà thật không có. Tiền, Vương Hoài Thủy trên mặt biểu tình đều là nhăn bè nhèo. "Ngươi, kẻ bất lực." Lý Văn Quyên tức giận đến thẳng mắng, "Kia không có biện pháp, ngươi ở chỗ này thủ nương, ta đi nấu cơm, tẩu tử, đi, hai ta đi ra ngoài làm việc đi." Giang phượng Nga tiếp đón Trình Tử Mai một tiếng, Trình Tử Mai có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, ở lão lý ra, này Giang phượng Nga chính là cái thứ hai kêu chính mình là tẩu tử, sao có điểm vinh hạnh đâu? Trình Tử Mai gật đầu, càng Giang phượng Nga ra cửa, Bốn mai, ngươi tới vãng, ngươi không biết, kỳ thật a nhà chúng ta, nương đâu nhất chính là cái này tiểu yêu mùi, kia quả thật là ngầm ở trong miền sợ tan, phủng ở lòng bàn tay sợ quan ngã, cũng không biết sao đâu hảo, thứ tốt kia đều là nàng Lý Văn Quyên chọn xong rồi, mới sắp đến những người khác, chuyện này chính là nàng kia hai cái thân tỷ tỷ Văn Anh cùng Văn Mẫn cũng là lão đại ý kiến, nhưng là ta nương đâu lại là rất lợi hại, nói một không hai, chúng ta cũng không biện pháp, hiện giờ. Hắn được liệt nửa người, này liền sắp đến nạn nhất bảo bối tiểu quê nữ đâu trăng đương lúc, chúng ta a thiếu giờ trước, đừng hỏng rồi nhân gia mẹ con tình đâu. Giang Phượng Nga biên cùng Trình Tứ Mai hướng cổng lớn đi, biên nói. Trình Tứ Mai nhìn nhìn nàng đáy mắt đều là động lại đã lâu oán khí, bất giác thầm nghĩ, người này a làm việc thật sự không thể quá từ tính tình khi dễ người, bằng không phong thủy thay phiên chuyển, thật tới rồi chính mình bị nguy kia một ngày, liền ứng câu nói kia, cây đổ bậy khỉ tang không ai tôn trọng, hai người ra cửa, Giang Phượng Nga đi lấy tam đức ra, trước khi đi còn dặn dò Trình Tứ Mai, bốn mai, ngươi nhận đừng đi vào, về nhà nên làm gì làm gì đi, ta đây chính là hướng về ngươi đâu, ngươi mới đến, lão lý ra rất nhiều chuyện này, ngươi còn không rõ, nhiều nghe một chút ta không sai, lời này nói, Trình Tứ Mai nghe xong gật đầu, hảo, kỳ thật nàng như thế nào sẽ không rõ, này Giang Phượng Nga là sợ nàng đi rồi, Trình Tứ Mai lại trở về hầu Hạ Lý Lão Thái, như vậy nàng Giang Phượng Nga liền rơi xuống một cái không hiếu thuận tên tuổi, nhưng hai cái người đều đi rồi, vậy không giống nhau, bị người biết, người khác cũng chỉ sẽ nói Lão Lý Bà Tử thật sự là không làm hảo, liền hai cái con dâu, một cái cũng không thích nàng. Lý Lộ Sinh là ở vạn chút thời điểm hồi ra, hổ tử nại hảo chút. Trình Tứ Mai đang ở trên giường đất cấp hổ tử bộ quần, này thập niên 60 quần áo nguyên liệu đều là thuần vải bông, tuy rằng ăn mặc thoải mái, nhưng... Lại là không rắn chắc, tẩy số lần nhiều một xã liền lạng, liền hổ tử như vậy, trai trai tiểu tử xuyên một thân siêm y một ngày ở bên ngoài hồ hành, lang một thân bùng, một thân thổ, yêu nhất phá địa phương chính là quần đầu gối vị trí. Trình tứ mai thấy phá lỗ thủng thật sự là có điểm đại, phùng đã là không được, nàng liền tìm một khối bố, đem vải dệt dán ở trong quần đầu, sau đó dùng tế tế mật mật đường may đem vải dệt cùng quần đều phùng ở bên nhau. Như vậy quần chẳng những phùng hảo, lại còn. Có bởi vì thêm vào dáng một khối bố ở phía trên Càng có vẻ dáng chắc nài xuyên Phùng hảo hổ tự quần Lại đem tiểu tường áo ngắn nút thắt đến thường Đứa nhỏ này đã nhiều ngày không biết sao Lão giấc quần áo nút thắt Hỏi hắn cũng nói không rõ Hừ hừ nói là nút thắt chính mình rớt Hắn cũng không biết vì sao Chính đến nút thắt đâu Lý lộ sinh đã trở lại ân hảo chúc Hắn nói ngồi ở giường đất trước trên ghế Sắc mặt không sao hảo Ngươi sao lập Trình tứ mai xem hắn bộ dáng này liền Biết có việc nhi, dừng trong tay việc, hỏi, bốn mai, này ngày mai cái liền phải đi trong thành cấp nương chữa bệnh, tiền, tiền cũng không đủ a Hắn nói, liền thở ngắn than dài, nhìn một cái ngươi về điểm này tiền đồ, ai nói không đủ. Trình tứ mai nói, liền từ trong túi móc ra tới một phen tiền, sao có này đó tiền, lý lộ sinh đếm đếm, lại có 260 khối, tức khắc kinh ngạc ta tự đòi thường lại mượn một trăm, hơn nữa các ngươi mấy cái thấu liền như vậy, ta phẩm trần giai đoạn trước là đủ, rồi đi trước một bước xem một bước, xe đến trước núi ắt có đường. nàng nói, sắc mặt nhàn nhạt, cầm lấy kim chỉ tới phục lại cúi đầu, tiếp tục vùng nút thắt. bốn mai, ta thật sự không biết sao nói, ngươi, ta nương như vậy đối với ngươi, ngươi còn như vậy đối nàng, ta thật là lý lộ sinh nói, mắt hổ nhìn trình tứ mai, một tầng sương mù ta mặc kệ hổ tử nại như thế nào đối ta ta đây đều là vì ngươi nàng là ngươi nương ngươi không thể quanh tay đứng nhìn ta cũng không hy vọng ngươi nôn nóng khổ sở trình tứ mai nói liền đem đầu sợi tránh chặt đất tiện đà đem áo ngắn như cấp thân thân lộ sinh tiểu tường giống như có điểm không quá thích hợp ngươi đối với hài tử nhiều tốt nhất tâm đừng lão đánh bọn họ đến hảo hảo giảng đạo lý đâu tiểu tường sao lập đứa nhỏ này luôn luôn nghe lời a chính là bởi vì nghe lời Hài tử khả năng mới có thể chịu ủy khuất Người đương cha như thế lại không hiểu biết hắn ủy khuất Làm hài tử lão ở trong lòng ngàn quốc Cứ thế mãi Sẽ ra vấn đề Ân, Hảo, ta đã biết Lý lộ sinh gật đầu Hảo, ngủ đi Ngày mai sáng sớm còn phải đi trong thành đâu Trình tứ mai nói Liền cỏ hạ giường đất Ngược lại bế lên sớm đã ngủ cô gái Kéo máy giày hướng đông phòng đi Bốn Mai, có thể hay không, Lý Lộ Sinh ở phía sau nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, trình tứ Mai liền đã ôm cô gái vào đông phòng. Đông phòng cửa phòng rắc một tiếng đóng lại, đem Lý Lộ Sinh còn chưa nói ra tới nói cũng chắn ở cổ họng, hắn nhìn mấy xem kia nhắm chặt. Cửa phòng, dưới đáy lòng thở dài. Ngày hôm sau, Lão Lý ra cửa, Lý Lộ khởi đem Lý Lão Thái từ trong nhà ôm ra tới, đặt ở vô đệm giường trên xe ngựa trước phố triệu tẩu tử thăm quá thân mình tới xem lý lão thái nói ai nha thím ngươi này bực mặt làm gì a thời tiết quá tốt mau bắt tay lấy ra phơi phơi nắng thật tốt a ngươi đi khai kia biết lý lão thái bỗng nhiên liền bảo nổi cứ việc trong miệng oô o lạp lạp nói không rõ nhưng lại là đối với triệu tẩu tử giống ai u u lộ khơi a ngươi nương đây là sao lạp sao còn nhận không ra người đâu nương chúng ta đi thôi Lý Lộ Sinh cầm roi, vội vang xe ngựa đi. Phía sau trên đường người đều ở nghị luận sôi nổi, có nói, này Lý lão thái chính là đối con râu quá hà khắc rồi, cái này bị ông trời đã biết mới trừng phạt nàng, làm nàng nhiễm bệnh. Liền đông viện Lộ Sinh đại bá nương Tru lão bà tự méo miệng, nhìn Lý gia nhi nữ che chở xe ngựa hướng thôn ngoại đi, nàng nói, các ngươi đều còn không biết đi, tối hôm qua Thường kia nàng kĩ kĩ oa oa khóc cả đêm, kia tiểu quyên tử gân cổ lên đang mắng nàng, nói nàng là lão bất tử, là tai họa người, là không biết xấu hổ, mắng kia kêu một cái khó nghe à, à, này đương khuê nữ chửi má nó, cũng thật quá đáng đi, có người phù hòa, kỳ thật cũng còn không phải là lý văn quyên thập phần sai, mấu chốt là cái này lý lão thái ở nhà làm, buổi tối cũng không ngủ, kéo nước tiểu đều không nói cho, làm cho cả đêm đêm chăng tất cả đều cấp nước tiểu phao thượng, kia quyên tử mới. Bao lớn A, chỗ nào trải qua quá cái này, tự nhiên liền không có gì hảo thái độ. Hồng cô ở tại lão Lý ra bên cạnh, đối sự tình vẫn là hiểu biết một ít. Hai mẹ con không một cái tốt, có người cấp tổng kết một chút. Đúng vậy, đối, những người khác đều nhận đồng. Lúc này Lý Lý Lộ Sinh vội vàng xe ngựa cũng đã ra thôn, qua đi thông bên ngoài cầu đá, thẳng đến Khang Thành. Đi theo Lý Lộ Sinh cùng Trình Tứ Mai cùng nhau vào thành còn có lão ngũ Lý Lộ khởi cùng với lão lục Lý Văn Quyên. lý lộ Sáng hai vợ chồng như cũ ở nhà bắt đầu làm việc chánh công điểm, nàng hai đều là tráng niên, lý lộ sáng một ngày là 10 cái phần, giang phượng Nga thiếu chút kia cũng là 8 công, ngày này 18 cái công, đều chậm chế nói. Cuối năm phát tiền thời điểm liền khó coi, cửa ải cuối năm tự nhiên cũng liền khổ sở, cho nên, lý lộ xin an bài bọn họ nên làm việc làm việc, hầu hạ nương chuyện này liền giao cho người khác. Đến nổi Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn, các nàng hai nam nhân đều nói, bọn họ ra tiền kia xuất lực chuyện này liền không về bọn họ quản nếu không liền phải cùng lý văn anh lý văn mẫn ly hôn lý lộ sinh vốn dĩ chính là cái tính tình ôn hòa vẫn luôn muốn cho đệ đệ mùi mùi đều quá ngày lành chỗ nào sẽ thật sự dùng chuyện này buộc hai mùi mùi ly hôn a năm ấy đại ly hôn là phải bị trọc cuộc sống đại ca chính là ngươi quá mất công ta tam tỷ tứ tỷ làm gì hầu hạ nương liền đều phải ta tới a bọn họ chẳng lẽ không phải nương khuê nữa sao dọc theo đường đi lý văn quyên Đều gập xuống cái mặt, đi đến giữa đường, nàng thật sự là nhịn không được, hướng về phía Lý Lộ Sinh chính là một hồi oán trách. Tống cậu tử cũng lưu phúc lúng đều ra tiền, chúng ta lại làm ngươi tam tỷ tứ tỷ đều lưu tại trong nhà hậu hạ, nhà bọn họ hài tử làm sao. Nói nữa, ta cũng không thể chơ mắt nhìn các nàng bởi vì nương bệnh ly hôn a Lý Lộ Sinh nói chính là trong lòng lời nói, vậy ngươi sẽ không sợ ta ly hôn. Lâm Văn Quyên dẫu miệng, ngươi nếu có thể ly hôn liền thật tốt quá, Lý. Lộ sinh nói lời này suýt nữa đem Lý Văn Quyên tức chết rồi, nàng hướng về phía Lý Lộ sinh ồn ào. có người như vậy đương đại ca sao, ước gì chính mình mùi mùi ly hôn, sao, ta ly hôn ngươi có thể được cái gì chỗ tốt sao, ta cũng không phải là nào đó người, không biết xấu hổ, ở bên ngoài cùng người khác nam nhân câu kết làm bậy, kết quả đâu, bị chính mình chồng trước chảo nữ làm trên giường, Lý Văn Quyên lời này không cần cẩn thận nghe cũng biết nàng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Lý Văn Quyên, sao ngươi nhắm miệng không nói lời nào? Có thể chết à? Lý Lộ Sinh không nói chuyện, Lý Lộ khởi nổi giận, đối với nàng chính là một hồi rỗi. Lão ngủ, ngươi làm nàng nói đi, nói người miệng lưỡi sẽ lạng miệng, không sợ lạng miệng liền dùng sức bẻ xả. Trình Tứ Mai cười lạnh nói, ngươi, Lý Văn Quyên còn muốn lại mắng Trình Tứ Mai, lại bị Lý Lộ Sinh liếc mắt một cái chừng qua đi, lại nói hưu nói vượng, ta liền đem ngươi lượm ở chỗ này. A, Lý Văn Quyên xem một cái, này hai bên đường đều. Là rừng cây, trước sau cũng nhìn không tới một người Nếu thật sự bị lượt ở chỗ này Phỏng trần bị người xấu khi dễ Cũng không ai biết Hai bên đường rừng cây mọc quá dậm rạp Tới rồi khang thành trung tâm bệnh viện Trình tứ mai đi treo hào Tìm được rồi thần kinh nội khoa Bác sĩ hiểu biết tình huống Lại khai mấy cái kiểm tra đơn tử Lúc ấy bệnh viện cũng không có công cộng xe lăn Lý lộ khởi cùng lý lộ sinh Hai anh em nâng lý lão thái lên lầu xuống lầu Bồi đến mồ hôi đầy đầu Hảo một trận Vội chân liền đem Lý Lão Thái cấp an bài ở lầu năm thần kinh nội khoa phòng bệnh. Đây là một gian không phải quá lớn phòng buông xuống bốn giường giường, còn lại ba cái trên giường đều chủ thường bệnh nhân. Lý Lão Thái cái này giường bệnh là dựa vào cửa sổ thông gió không tồi. Người nhà thỉnh đi hộ sĩ trạm cấp lão nhân lấy đồ ấm biểu ký tên. Tiểu hộ sĩ đẩy cửa tiến vào nói, Lý Văn Quyên dẫu miệng đứng ở phía trước cửa sổ vừa động không nhúc nhích. Lý Lộ xin muốn cùng Lý Lộ khởi chiếu. Cố lý lão thái, này lấy dược việc tự hồ phải trình tứ mai. Nàng đứng dậy, buông hộ sĩ trạm. Vừa đến hộ sĩ trạm, liền nhìn đến bên trái hành lang có hai người, một nam một nữ, trong đó nữ chính ngưỡng mặt, cười tấm tỉm mà nhìn nam, hồng kỳ, đây là người cho ta mua sao. Trình tứ mai trong đầu ông một tiếng, nàng theo bản năng mà bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người liền rời đi hộ sĩ trạm, hạ lầu năm, nàng đi đến bệnh viện bên ngoài, bên ngoài ánh mặt trời không tồi, dần ở nhân thân thượng nên. Là ấm áp, nhưng nàng không biết như thế nào Lại ẩn ẩn có chút phát run, Nắm chặt tay, móng tay ở lòng bàn tay Khấu đến sinh đau, sinh đau Trường 65 hàm súc Trường 65 hàm súc phần 82 Như thế nào lại đến bệnh viện tới Thân thể không thoải mái Khi nào phía sau nhiều một người Hắn nhẹ nhàng nói lời này Lại làm trình tứ mai tâm đột nhiên nhất lên sóng to gió lớn Nàng ở trong nháy mắt muốn cất bước liền chạy Chính là nàng chân lại trầm đến Cùng quán chú duyên thạch giống nhau Mặt Cho nàng như thế nào cắn răng dùng sức, cũng vô pháp mại động bước chân. Lần trước cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì như sao? Phía sau hắn thanh âm lại lại lần nữa từ từ mà đến. Nàng thân mình run lên, đốn cảm thấy tô quẩn, nguyên bản chỉ là xúc động dưới muốn nghe một chút hắn thanh âm, lại không nghĩ rằng chính là như vậy không nói lời nào một chiếc điện thoại thế nhưng cũng làm hắn đoán được gọi điện thoại người là chính mình. Cái gì? Điện thoại, ta không biết ngươi đang nói cái. Gì, nên đối mặt tránh né là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nàng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chuyển qua thân, lập tức hai mắt liền nghen hướng một đôi chuyên chú con người là hắn, tưởng sở trưởng, ngươi, ngươi, đã lâu không thấy, nàng ngay từ đầu muốn hỏi một chút, ngươi sao đem bạn gái cấp lượt hạ một người ra tới. Nhưng ngẫm lại không ổn, tự hồ như vậy hỏi chẳng ngập ghen tung, trời biết, nàng là trọng sinh ở 60 niên đại, cái này niên đại vật chất thiếu thốn, cảm. Tình cũng nên hàm xúc, cho nên, nàng phút cuối cùng sửa lại hỏi chuyện. Ta mẹ làm ta cấp ở tại thần kinh nội khoa một cái người bệnh đưa điểm đồ vật, hắn nữ nhi cùng ta là cùng nhau lớn lên. Nga, chính là ngươi phía trước ở hành lang nhìn đến nữ tử, nàng kêu tuyết trắng tình. kia biết tưởng hồng kỳ thế nhưng giống như nhìn ra nàng tâm tư, lo chính mình nói lời này. Cái này, là chuyện của ngươi nhi. Trình tứ mai cúi đầu, một lòng bùm bùm nhảy đến lời hại. Ngươi không có gì lời nói cùng ta. Nói, Ân, Nàng gật đầu, sau đó phải đi Ngươi bảo trọng, ta hội phòng bệnh Chính là ta có rất nhiều lời nói cô ngươi nói Hắn một con hữu lực cánh tay gắt gao túm chặt nàng Nàng nỗ lực giãy rụa một phen Nhưng nàng sức lực ở hắn nơi đó Quả thực chính là nhẹ nhàng Hắn tay như cụ nắm chặt đến nàng đi lại không được một bước Ngươi mau buông ra ta Làm người nhìn đến liền không hảo Nàng vội vàng mà nói Như thế nào là sở lý lộ sinh nhìn đến chúng ta ở bên nhau Hắn hỏi cái này lời Nói khi nhăn lại mày tâm, hắn có cái gì lý do sinh khí? ngươi vốn dĩ chính là của ta, hắn chẳng qua là chui cái chỗ trống. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là loại này nhẹ nhàng bâng quơ, lập tức liền đem trình tử mai chọc giận. Nàng không biết chỗ nào tới sức lực, bỗng nhiên liền đem cánh tay hắn ném ra, hai con mắt căm tức nhìn hắn, lấy chưa từng có quá cái loại này phẫn uất đối với hắn kêu, lộ sinh hắn không có lý do gì sinh khí, chính là ta là lộ sinh thê tử. Đây là hắn lý do, nhưng, thật ra ngươi, ghê gớm tưởng sở trưởng, nói không giữ lời, bội tình bạc nghĩa, nói tốt lời thề cùng mùa đông gió lạnh giống nhau để lại cho nhân tâm chỉ là hiu quạnh, lộ sinh là không bằng ngươi, lớn lên không bằng. Ra cảnh không bằng, bằng cấp không bằng, nhưng hắn chân thật, hắn nói được thì làm được, hắn là cái đứng đắn nam nhân, ở ta nhất yêu cầu thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố mà vọt lại đây, giúp ta bảo vệ cô gái, làm chúng ta hai mẹ con không có cốt nhục chia lìa, này đó đều là lộ sinh, làm, mà ngươi, tưởng sở trưởng, ngươi lại làm cái gì, ngươi chỉ là sẽ ở xong việc còn như thế mặt dày mà nói cái gì, hắn không có lý do gì. Nói cho ngươi, nếu là lộ sinh không có lý do gì, trên đời này bất luận cái gì một người nam nhân đều không có lý do, đặc biệt là ngươi tưởng Hồng Kỳ, càng không có lý do gì còn như vậy công khai mà xuất hiện ở trước mặt ta. Lời này nói xong, nàng như là điên rồi giống nhau chạy vào bệnh viện, mặc cho khóe mắt nước mắt, ở trong gió bị thổi tan, tưởng Hồng Kỳ đứng ở nơi đó, không có động. Hồng Kỳ, ngươi sao ở chỗ này, làm ta hảo tìm Tuyết trắng tình từ bệnh viện ra tới, thật xa thân mật mà kêu hắn, ta ra tới hít thở không khí, tưởng hồng kỳ không giấu vết mà đẩy ra nàng rũi lại đây muốn vặn hắn cánh tay một con trắng nõn tay, tiện đà nhàn nhạt nói, ngươi xem qua bá phụ, ta mẹ nói làm ta đưa ngươi trở về, hồng kỳ không bằng làm ta lưu lại giúp ngươi hậu hạ bá mẫu, được không, ngươi biết đến, bá mẫu thật thích ta, nếu là ta lưu lại bồi. Nàng nói chuyện phím, nàng nhất định thật cao hứng, nàng cao hứng bệnh tình liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi đâu, cũng có thể chuyên tâm đi làm chính mình chuyện này, không cần lão bị nhốt ở bệnh viện. Tuyết trắng tình ngẩn đầu lên, trắng đón trên má lướt trên một mặt hẹn thùng, kỳ, bá mẫu ngày hôm qua cùng ta nói, nàng hy vọng chúng ta quan hệ có thể càng tiến thêm một bước. Ngươi, tưởng hồng kỳ lỗi thời mà ở ngay lúc này đánh dùng mình một cái. Ngươi, sao lạc? Tuyết trắng tình chú ý tới cái này chi tiết nhỏ có chút không mừng mà chu lên miệng tới ta, ta có điểm lạnh đi giữ cửa, ta trước đưa ngươi trở về tưởng hồng kỳ nói liền dẫn đầu hướng bên đường đi đến hắn cười khúc hải đào xe máy kỳ, ngươi sao cùng ta như vậy khách khí à tuyết trắng tình đuổi theo ngươi, vẫn là đem cái kia hồng tự mang lên đi ta nghe có điểm không quá thói quen tổng cảm thấy kia không phải ở kêu ta tưởng hồng kỳ cả người lại nhịn không được run lên một chút tuyết trắng tình cố nén cảm xúc lúc này bạo phát hóa thành hai giọt nước mắt hảo đi kỳ thật ta ta chỉ là muốn cho bá mẫu cao hứng như vậy sưng hô ngươi ta cũng là không quá thói quen nói nàng cúi đầu mặc cho nước mắt rơi trên mu bàn tay thượng tưởng hồng kỳ thấy được hắn do dự hạ muốn nói điểm gì đó nhưng rồi lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp liền xoay đầu coi như không thấy được tưởng hồng kỳ ta Ta là thiệt tình thích ngươi, ta ba ba cũng nói ngươi không tội, hắn còn nói này. Khang Thạnh trung y giới, ngươi là thanh niên tài tuấn, về sau có tương lai, nói có thích hợp cơ hội nhất định sẽ làm ngươi thi triển tài hoa. Ta ba ba còn nói, tuyết trắng tình còn muốn tiếp tục nói, tưởng hồng kỳ lại đã là ngồi xuống xe máy thường, đối với nàng nói câu, lên xe đi, chúng ta đi. Ai, hảo đi. Tuyết trắng tình chỉ phải định chỉ lời nói cha. Nhảy lên ghế sau, hai tay vườn quanh quá hắn bên hông, do dự hạ, nhưng vẫn là đêm ngày sơ phục ở hắn phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng. Lúng ta lúng túng một câu, tưởng hồng kỳ, người phía sau lưng thật rộng lớn, hảo có cảm giác an toàn. Người ngồi xong, ta muốn phát động. Tưởng hồng kỳ thân thể theo bản năng mà đi phía trước dựa, muốn tránh đi nàng đầu. Nhưng hắn vô pháp tránh đi, bởi vì đối phương đã là phàn viện ở trên người hắn một cây đằng, mặc kệ hắn như thế nào biến ảo tư thế, nàng đều như bóng với hình cùng hắn kề sát ở bên nhau. Cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, chuyển động tay đêm, dưới chân dùng sức, xe máy liền cùng, riết gào giả thú phát ra gầm nhẹ, rồi sau đó, xe liền xông ra ngoài. Trình Tử mai đứng ở lầu năm cửa sổ nơi đó, mắt thấy hắn chở cái kia tuổi trẻ tóc dài nữ tử. Giống như Mỹ nữ cùng giả thú dông rũi mà đi, khóe miệng nàng bỗng nhiên liền tạo nên một mạc nhàn nhạt cười lạnh, bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi nhị chính mình cùng tưởng hồng kỳ chi gian có vĩnh viễn vô pháp vượt qua thâm hát, cho nên, buông đi, loại này vô vọng xa tưởng. Bác sĩ cấp lý lão thái làm các loại kiểm tra, cuối cùng đến, ra kết luận là não ngạnh. Hơn nữa nàng loại này não ngạnh lại là dễ dàng nhất phát sinh nguy hiểm, bởi vì nàng não bộ chụp được tới phiến tử có thể nhìn đến. Đại bộ phần não bộ mạch máu đều bị phá hỏng, muốn đêm này đó lấp kín mạch máu đều cấp nhất nhất khơi thông mở ra. Quả thực chính là không có khả năng sự tình. Bác sĩ ngạc nhiên mà nói, lão nhân này có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Lý lộ sinh bất an hỏi bác sĩ, chúng ta đây nên làm sao? Tích cực trị liệu, trấn an người bệnh cảm. Song giới kiều giới táo, hơn nữa cũng đủ hầu kỳ khang phục nhàn luyện, người bệnh là có thể đứng lên, một lần nữa đi đường, nếu không, vậy khả năng cả đời tê liệt trên giường. Bác sĩ nói làm lý ra huynh muội đều cúi đầu. Ngừng trong chốc lát, Lý Văn Quyên ngẩng đầu lên, "Đại ca, nương bệnh nếu là từ đây liền ở như vậy, các ngươi khả năng làm ta một người chiếu cố nàng, nàng quá phiền toái, lại kêu lại nháo, ta chịu không nổi." "Ngươi chịu không nổi? Ngươi khi còn nhỏ một ngày lạnh, ngươi liền sẽ phát sốt, phát sốt sau liền sẽ bỗng nhiên tắt thở. Kia một lần không phải nương đem ngươi cấp cứu trở về tới. Có một lần ngươi lại phát sốt, thiêu đến mơ hồ, miệng bế đến gắt gao, nương sợ ngươi như vậy không có, dưới tình thế cấp bách liền dùng ngón tay đi cậy ra ngươi miệng, ngươi hùng hăng cắn nương miệng, đem nương mu bàn tay cắn ra rất nhiều huyết, hiện tại còn lưu có vết sẹo. Sao, ngươi khi còn nhỏ nương như vậy đối với ngươi, hiện tại ngươi trưởng thành, nương sinh bệnh, yêu cầu, ngươi thời điểm ngươi lại nói này đó ta, ta chính là không thể chịu đựng, nương quá làm ầm ĩ. Đêm qua còn đánh ta một cái tác, đem ta đau đến độ khóc. Người khóc nhật tự ở phía sau đâu? Trong nhà tình huống cứ như vậy, trong chốc lát lão ngủ liền phải trở về, chạy nhanh trở về làm việc. ngươi nhị ca nhị tẩu trên mặt đất vội vàng, còn không phải là vì kiếm công điểm đổi tiền. ngươi hiện tại không có việc gì, chiếu cố chiếu cố nương, hẳn là vậy. ngươi sao không cho kia nữ nhân chiếu cố nương a? Lý Văn Quyên chỉ vào Trình Tứ Mai vẽ mặt bực bội Lý Văn Quyên, ngươi là đầu óc thật không dùng tốt Ngươi cùng nương không phải đều không nhận bốn mai là lý ra người sao Nếu nàng không phải lý ra người có cái gì lý do làm nhân ra tới hầu hạ ta nương Lý lộ sinh lời này đem Lý Văn Quyên miệng lấp kín, nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái lẩm bẩm nói ta liền không nhận nàng là lý ra người sao lạc thật sự không thành liền mướn cá nhân giúp nàng đi tiền chúng ta ra trình tứ mai sớm nghĩ tới muốn nàng lưu tại bệnh viện hầu hạ lý lão thái kia nàng liền quá thánh mẫu lý lão thái nếu không chịu tiếp thu chính mình kia chính mình cũng không cần thiết ở nàng trước mặt hầu hạ nhưng làm lý văn quyên một người xem một cái liệt nửa người người bệnh xác thật là có điểm khó nàng liền nghĩ tới thuê công nhân bốn mai lý lộ sinh nhìn nàng một cái muốn nói lại thôi ta đi kiếm tiền quay đầu lại tới chi trả thuê công nhân tiền lương Đây là trình tứ mai đối Lý Lộ Sinh trả lời, cứ việc nàng biết, Lý Lộ Sinh là hy vọng nàng tới chiếu cố Lý Lão Thái. Nhưng nàng không chịu, đây cũng là có lý do, ai cũng không thể trách trách nàng. Lý Lộ Sinh dưới đáy lòng thật mạnh thở dài một tiếng, cuối đầu, lại chưa nói gì. Thực màu thông qua bệnh viện hội sĩ hỗ trợ, trình tứ mai cấp Lý Lão Thái mướng một cái ngắn hàng hộ công. Cái này hộ công là trung niên phụ nhân, cái này phụ nhân vóc người tương đối cường tráng, sắc mặt ôn hòa, đôi tay vừa thấy là có thể nhìn ra tới là gia quá sức lực chủ nhân. trình tứ mai cùng lý lộ sinh đều rất vừa lòng, liền lý văn quyên bất mãn, ghét bỏ hồ công tuổi đại, nói là tuổi đại không sức lực, liền vô pháp nhi hảo hảo hầu hạ nàng nương, lại không cần ngươi gia tiền, ngươi rong dài cái gì? lý lộ sinh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói lời này, lý văn quyên oán hận mà nhắm lại miệng, nhưng trong lòng lại đối trình tứ mai hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở đại ca không cùng trình tứ mai. Cùng nhau thời điểm, đại ca đau nhất nữ nhân trừ bỏ nương chính là nàng Lý Văn Quyên, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc này hắn đem trình tứ mai phụng ở lòng bàn tay, lại còn muốn giúp đỡ trình tứ mai đem nàng Lý Văn Quyên cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, hừ, muốn khi dễ ta Lý Văn Quyên, nằm mơ, bởi vì hồ công trong nhà có điểm chuyện này muốn xử lý, cho nên hai bên nói tốt, ngày mai bắt đầu ngày đầu tiên hội Lý, cùng ngày, Lý lộ khởi liền ngồi xe hội Lý ra thôn, trình tứ mai cùng. Lý Lộ Sinh lưu tại bệnh viện giúp Lý Văn Quyên chiếu cố Lý Lão Thái. Này Lý Lão Thái vốn dĩ chính là cái thích ở trong thôn chủ nhân thoáng, tây ra dạo người, bỗng nhiên đã bị phóng ngã vào trên giường đất, không thể xuống đất, không thể đi lại, hơn nữa cước đái đều phải người hầu hạ, nàng cảm xúc hư tới rồi cực điểm, vốn dĩ liền tính tình không tốt nàng, liên cạn nổi trận lôi đình. Ban đêm, Lý Lộ Sinh cùng Lý Văn Quyên nói tốt, hai người một cái nửa đêm trước, một cái sau nửa đêm, vì chiếu cố. Lý Văn Quyên, Lý Lộ Sinh chủ động nói ra làm Lý Văn Quyên nửa đêm trước chiếu cố lão nhân, Này nửa đêm trước thường thường người đều không vây, chiếu cố người bệnh cũng không phải quá bị tội, chính là sau nửa đêm, đặc biệt là nửa đêm một hai điểm thời điểm, người là nhất buồn ngủ, còn muốn chiếu cố người bệnh, đó là nhất cố hết sức. Hừ, nên làm nàng chiếu cố nương. Lý Văn Quyên vẫn là chưa từ bỏ ý định, đối với Trình Tứ Mai xem thường, Trình Tứ Mai lười đi để ý nàng, cùng Lý Lộ Sinh đi cách. Vách phòng bệnh, này gian phòng bệnh trụ người bệnh phần lớn đều là trong thành, hơn nữa bệnh trạng cũng không phải quá nặng, bọn họ ban ngày tới chích, đánh xong cũng không ở bệnh viện ngủ lại, cùng hộ sĩ thỉnh cái giả biết suy nghĩ điều, người nhà liền đem bọn họ tiếp về nhà đi, cho nên cách vách phòng bệnh cứ việc ở 6 cái người bệnh, nhưng vừa đến buổi tối, lưu tại bên trong chỉ có 2 cái người bệnh. 2 cái người bệnh hơn nữa bọn họ người nhà dùng 4 giường giường, còn lại 2 giường giường, Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh liền mượn Trình Tử mai bởi vì đã nhiều ngày qua lại bôn tẩu, đã sớm mệt mỏi, cho nên nằm ở nơi đó không bao lâu sau liền ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu, liền nghe được có người ở cùng loạn mà kêu, ngươi lão gia hỏa này, ngươi không phải ta nương, ta nương mới sẽ không đối ta không tốt, ô ta phải đi, ta mới mặc kệ ngươi đâu, ngươi cái này lão bất tử, nghe thành âm là Lý Văn Quyên. Phần 83 Trình Tử mai lập tức liền từ trên giường lên, Lý. Lộ sinh cũng tỉnh, xuống đất xuyên dày, liền chạy vội cách vách, trình tứ mai đi theo hắn phía sau. Hai người tới rồi cách vách phòng bệnh, nhìn đến trước mắt một màn đều ngơ ngẩn. Trương 66 bảo nổi 66 Trương 66 bảo nổi cũng chỉ thấy Lý Lão Thái nằm trên mặt đất, đang theo một con sâu giường như ở nơi đó bò a bò, biên bò biên hừ hừ, nhìn đến Lý Lộ sinh, nàng oai miệng liệt liệt khóc thường, Lộ sinh, ngươi, là lão đại, nhưng đến cấp nương làm chủ a, nương đều bị cái này tiểu yêu tinh khi dễ. Đến, vô pháp nhi sống a ta sao khi dễ ngươi, lý lão thái, ngươi nói, ta làm ngươi hảo sinh ngủ, ngươi chịu sao, ngươi không ngủ cũng liền thôi, còn không cho ta ngủ, ta ghé vào ngươi bên cạnh ngủ rồi, trong chốc lát ngươi liền lấy chân đá ta, đem ta đá tới rồi trên mặt đất, đâu đến ta đều không thở nổi, hảo này đó, ta đều không cùng ngươi so đo, ai làm ngươi đầu óc hỏng rồi đâu, liền nói, ngươi một hai phải đi về kết xe nước tiểu, ta đều cùng ngươi giải thích rất nhiều lần, ngươi đi không được. VFC, chân của ngươi không thể động, ngươi đi không nổi nhi, nhưng ngươi nghe ta sao? Một hai phải từ trên giường đi xuống bò, lần này tự liền dốt tới rồi trên mặt đất, này có thể lại ta sao? Lại không phải ta đem ngươi vứt trên mặt đất, chính là ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này cùng ngươi nhi tự khóc nháo, nói ta khi dễ ngươi, ngươi vỗ vỗ ngươi lương tâm, ta có khi dễ ngươi sao? Đều là ngươi khi dễ ta, không cho ta ngủ, ô ô, nàng vừa nói vừa khóc, thanh âm sắc nhọn cùng bị người cường dưng. Như trình tứ mai nhăn lại mày tới, tốt xấu liền cả đêm, như thế nào liền không thể tạm chấp nhận một chút, lời này là đối Lý Văn Quyên nói, cũng là đối Lý Lão Thái nói, Lý Lão Thái tuy rằng trúng gió, nhưng nạn đầu óc thiếu cũng không hồ đồ, đến nỗi Lý Văn Quyên liền càng không phải kẻ điếc, trình tứ mai ý tứ trong lời nói, các nàng sao sẽ nghe không hiểu, tạm chấp nhận, trình tứ mai, ngươi tới tạm chấp nhận thử xem, Lý Văn Quyên kêu gào, nửa đêm về sáng ta sẽ thay ngươi ca, trình tứ. Mai lạnh lùng một câu, trợt ra phòng bệnh. Ở hành lang, nàng nghe được vài người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, trong đó một cái nói, không thành, cái này lão thái thái thật có thể làm ầm ủy, làm ầm ủy đến chúng ta đều ngủ không tốt, chúng ta hảo thuyết, nhưng nhà chúng ta người bệnh đó là yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng, liền bọn họ này đó người nhà quê như vậy làm ầm ủy, chúng ta đều không cần nghỉ ngơi. Chính là, không thể lại tùy ý bọn họ làm ầm ủy. Một nữ nhân khác nói, Ngày mai, Cách chúng ta cùng đi tìm y tá trưởng, làm nàng cấp nhà này người nhà quê đổi phòng bệnh. Đúng vậy, đối, cứ như vậy làm. Một đám không hiểu chuyện người nhà quê, quá ích kỷ. Trước hết nói chuyện người kia làm một cái tổng kết, những người khác đều ở một tiếng, xem như tán đồng hắn nói. Trình tứ mai trở lại cách vách phòng bệnh. Nàng hồi tưởng phòng bệnh vài người khác nói, không khỏi mà tưởng, ngày mai thật sự kia y tá trưởng tin vào mặt khác người bệnh người nhà nói, muốn đuổi đi lý lão. Thái, kia nàng liền đi tìm người, nhưng tìm ai? Lần trước Lý Lộ Sinh tới nơi này làm phẫu thuật, tưởng Hồng Kỳ làm ơn khúc hải đào hỗ trợ chiếu cố, nhưng lần này, nàng như thế nào không biết xấu hổ lại đi phiền toái tưởng Hồng Kỳ. Hắn đã có bạn gái, đại khái thực mau liền sẽ kết hôn, chính mình trăm triệu không thể lại cùng hắn có chút liên hệ. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau y tá trưởng liền vẽ mặt nghiêm túc mà tiến vào, cùng Lý Lộ Sinh. Nói, các ngươi lập tức chuẩn bị, chuẩn bị, đổi phòng bệnh. Y tá trưởng, ngài phải cho chúng ta đổi đến chỗ nào? Trình Tứ Mai truy vấn một câu. Hành lang y tá trưởng lạnh lùng mà nhổ ra hai chữ, bên cạnh mặt khác mấy cái người bệnh người nhà đều che miệng trộm nhạt, hiển nhiên, kết quả này là bọn họ muốn. Vì sao muốn làm như vậy? Trình Tứ Mai nhìn kia y tá trưởng, trong phòng này giường bệnh còn có, chúng ta tới trị liệu cũng không phải không trả tiền. Vì sao? Vậy ngươi phải hỏi hỏi. Các ngươi ra người bệnh, còn có hầu hạ người bệnh người nhà, buổi tối làm ầm ĩ đến người khác đều không thể nghỉ ngơi, kia như thế nào thành. Bệnh viện là vì chẩn trị đại ra, cũng không phải vì ai một người, chúng ta cũng không có biện pháp, người bệnh người nhà tìm được chúng ta, yêu cầu chúng ta cho các ngươi đổi phòng bệnh, chúng ta đành phải như thế. Chúng ta đây có thể đổi đến khác phòng bệnh A. Lý Lộ Sinh cũng có chút nóng nảy, ở tại Hành lang không nói đến buổi tối muỗi nhiều, cũng không có phương tiện A. Ngươi cho rằng người khác phòng bệnh người liền sẽ không chán ghét các ngươi như vậy làm ầm ĩ. Y tá trưởng sắc mặt bản, một bộ việc công sự theo phép công tư thế. Trình Tứ Mai nhìn xem Lý Văn Quyên, nàng lúc này nhưng thật ra không danh một tiếng. Thật là cái ức hiếp người nhà chủ nhân. Trình Tứ Mai âm thầm mắng một câu, chợt chuyển hướng kia y tá trưởng, ngươi nếu là khăn khăn làm như vậy, ta đây phải tìm địa phương nói rõ lý lẽ. Này bệnh viện tuy rằng nói. Không phải vì ai một người khai, kia cũng không thể hai loại đại ngộ A. Chúng ta ra tiền tới trị liệu, các ngươi bệnh viện nếu là năng lực đại, vậy nên đem người bệnh cảm xúc yên ổn xuống dưới A. Chúng ta không tận lực sao? Cấp người bệnh ăn dược trong đó liền có ổn định cảm xúc, chính là nhà các ngươi thuộc bồi dưỡng không ngừng cùng người bệnh ẩm ỉ. Người bệnh như thế nào có thể đem cảm xúc ổn định xuống dưới? Nói cái gì cũng chưa rùng, nếu là các ngươi nguyện ý xuất viện, chúng ta có. Thế lập tức cho các ngươi xử lý, không muốn nói vậy dọn đến trên hành lang đi, như vậy ai cũng ảnh hưởng không đến, cũng không ai khiếu nại các ngươi. Y tá trưởng nói, muốn đi ra ngoài, lại vừa lúc liền gặp gỡ hai cái nam nhân cùng nhau tiến vào, đi đầu người kia trình tứ mai nhận thức là khúc hải đào. Hắn không phải nội khoa chủ nhiệm sao. Nàng tâm ngẩn ra, chỉ nghe khúc hải đào đối hắn phía sau đi theo nam nhân kia nói, mà sống, không phải ta nói ngươi, ngươi nơi này quy củ thật nên hảo. Hảo nghĩ ngư chỉnh đốn một phen, sao có thể tùy tùy tiện tiện đem người bệnh ra bên ngoài đuổi đâu. Viện trưởng gần nhất mở hộp nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà muốn chúng ta đem người bệnh đều chữa khỏi. Quản hảo, quan tâm hảo, ai từng tưởng ngươi cái này bệnh viện tốt nhất chủ nhiệm dưới mí mắt lại phát sinh này những chuyện này đâu. Chu y tá trưởng, ngươi làm gì vậy? Mà sống nhất thời sắc mặt liền khó coi, mắt thấy liền phải cử hành chức danh bình định, đây chính là quan hệ đến về. Sau tiền lương A, chức vị A tự tự lợi hại quan hệ, khúc hải đào phía trên có người, hắn còn tính toán muốn thử đi một chút khúc hải đào chiêu số đâu, vài lần thỉnh khúc hải đào đi ăn cơm, hắn cũng không chịu, hôm nay cái không biết thổi cái gì phong, hắn thế nhưng từ trong khoa bệnh khu tới rồi thần kinh nội khoa tới, còn hứng thú giặc dạo mà nói muốn tham quan bọn họ thần kinh nội khoa bệnh khu, cái này làm cho mã sống thật hưng phấn, cảm thấy cơ hội tới, liền vui vẻ lãnh khúc hải đào ở các bệnh khu đi rồi một chuyến, nay mắt thấy bệnh khu đều phải chuyển động xong rồi, hắn chính thực tranh công giường như cùng khúc hải đào nói chính mình quản lý phương diện tâm đắc, chưa từng tưởng liền nhìn đến chu y tá trưởng ở chỗ này xua đuổi người bệnh đi hành lang ngủ, này quả thực là mau tiết tấu vả mặt mã sóng trợn tròn mắt một bên đối chu y tá trưởng đưa mắt ra hiệu, một bên đối khúc hải đào nói khúc chủ nhiệm này trong đó là cái hiểu lầm này chu y tá trưởng làm việc nhi lung lung. Đều là dứt khoát lưu loát, đem người trực tiếp từ phòng bệnh chạy đến hành lang, cũng không phải là dứt khoát lưu loát sao. Mã chủ nhiệm, tiểu tâm bị người biết, ngươi là phải bị viện trưởng kêu đi, này chỗ nào là quan tâm người bệnh a? Khúc Hải đào tự vào phòng bệnh liền không thấy Trình Tứ Mai, giống như căn bản liền không quen biết nàng dường như, làm cho Trình Tứ Mai nhất thời liền trố mắt ở nơi đó, không biết rốt cuộc muốn hay không tiến lên đi theo hắn trào hỏi một cái. Mã chủ... Nhiệm, khúc chủ nhiệm, chuyện này thật là cái hiểu lầm, ta, chỉ là theo chân bọn họ chỉ đùa một chút, cũng không có muốn bọn họ, chu y tá trưởng ngượng ngùng nhiên nói, ngươi vừa mới rõ ràng nói muốn chúng ta lập tức dọn ra đi, Lý Văn Quyên có chuyện nói, ta, chu y tá trưởng biểu tình xấu hổ, há miệng thở dốc, tưởng giải thích nói, đây là mặt khác người bệnh người nhà yêu cầu, nhưng xem mà sống sắc mặt rất khó xem, nàng đành phải cơm miệng, mặc cho Lý Văn Quyên ở nơi đó lại nhảy mà đem, Nàng vừa rồi tiến vào nói những lời này đó, một chữ không kém mà lại thuật lại một lần. người nương được bệnh gì? Không phải là gì nghi nan tạp chứng, đúng không mã chủ nhiệm? Khúc Hải Đào hỏi Lý Văn Quyên. Lời trong lời ngoài kia ý tứ là đang nói, bởi vì mã sóng chỉ không được này Lý Lão Thái bệnh, cho nên mới nếu muốn biện pháp làm y tá trưởng đem người bệnh đuổi đi. Á nha, đây là cái não ngạnh điển hình trường hợp, không gì, thật không gì. Mã sóng vò đầu bứt tai, trong lòng bất ổn liên Tiếc mà thấp thổn, có hay không gì, mã chủ nhiệm biết ta cũng không phải là thần kinh nội khoa, không hiểu biết, bất quá, chu y tá trưởng nói kỳ thật cũng có đạo lý, này người bệnh đâu đều là yêu cầu nghỉ ngơi, quá ầm ý, tóm lại là muốn ảnh hưởng người khác, không bằng khiến cho bọn họ dọn đi, này kỳ thật cũng là một cái đơn giản thực dụng biện pháp. Khúc Hải đào thuốc ra lời này, mã sóng ngay ra một lúc, chu y tá trưởng càng là không hiểu ra sao, nhìn xem mã sóng, mã chủ nhiệm, này, dốt. Cục là dọn vẫn là không dọn a Thấy khúc hải đào đi bộ đi ra môn đi Mã sóng bỗng nhiên một vách chán nghĩ tới Hắn đối chú y tá trưởng nói Dọn đi, lập tức dọn đi Dọn đi đến chỗ nào đi a Chú y tá trưởng càng mơ hồ 518 Mã sóng nói xong liền ra cửa truy khúc hải đào đi Hai người ở hành lang cuối không biết nói chút cái gì Mã sóng cười đến vẻ mặt xuân phong đi hắn văn phòng Khúc chủ nhiệm cảm ơn ngài Trình tứ mai bước nhanh lại đây, đối khúc hải đào nói, Ngươi đừng cảm tạ ta, này cũng không phải ta ý tứ, Nếu là dựa theo ta ý tứ, hắn nêm một giây ly ngươi cách xa vạn dặm. Khúc hải đào sắc mặt vẫn luôn vững vàng, không cười bồ dáng, Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngài, Trình tứ mai tự nhiên minh bạch hắn lời nói là có ý tứ gì, Ta hôm nay nhìn đến hắn bạn gái, thật xinh đẹp, bạn gái, Hắn nếu là có bạn gái, mẹ nó còn dùng gấp đến độ bệnh tim phát sao, Khúc Hải Đào một câu, trình tứ mai kinh ngạc, không phải bạn gái, chính là, chính là xem bọn họ ở bên nhau rõ, dàng là thật thân cận, hơn nữa kia nữ hài tử rõ ràng chính là thích tưởng hồng kỳ, được rồi, ta đi rồi, ta không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào người, nhưng nếu ngươi xác thật như hắn nói như vậy thiện lương, vậy rời đi hắn xa một chút, Khúc Hải Đào nói lời này, đi rồi. Trình tứ mai trực giác đến hai chân nhũng ra, phía sau lưng không thể không dựa vào trên vách tường, mới có thể đứng vững vàng. Trình tứ mai, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, đều cùng ta đại ca kết hôn, còn trong lòng. Trang người khác nam nhân, phá hư nhân ra tình yêu, làm hại nhân ra mẫu thân được bệnh nặng. Trình tứ mai, ta sao cảm thấy ngươi chính là cái tăng môn tình đâu, ngươi đến chỗ nào chỗ nào phải có người xui xẻo đâu. Lý Văn Quyên khi nào xuất hiện ở trình tứ mai phía sau nàng cũng không biết. Bị nàng một đốn chửi rũa, trình tứ mai hít sâu một chút, hoãn trở về kính nhi, Lý Văn Quyên, ngươi có phải hay không muốn đem ta khí đi rồi, lưu ngươi một người ở bệnh viện hầu hạ mẹ ngươi a, Nếu là, kia, hảo, ta đi, nàng nói xong, xoay người liền đi, ngạch. Lý Văn Quyên lăng ở nơi đó có một giây đồng hồ, rồi sau đó liền hiểu được, khi nào đều có thể đuổi trình tứ mai đi, liền lúc này không thể, bởi vì nàng đi rồi, ai cho nàng nương tìm quan hệ chữa bệnh, ai thấu tiền thuốc men, ai hầu hạ nàng nương a. Cho nên, nàng bước nhanh đuổi theo trình tứ mai, một phen kéo lấy nàng, không được, ngươi không thể đi, ngươi là ta đại ca lão bà, cũng là chúng ta lý ra con dâu cả, hiện tại ngươi bà bà sinh, bệnh, ngươi có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ cho nàng trị liệu, chiếu cố hảo nạn. Nàng. nàng lời này nói xong. Trình Tứ Mai hai mắt nhìn chăm chăm nàng, ước chừng vài phút, ở Lý Văn Quyên bị nàng nhìn chăm chăm đến cả người khởi nổi ra gà thời điểm, Trình Tứ Mai bỗng nhiên liền cười, cười đến thật quỷ gì, Lý Văn Quyên, hiện tại ngươi nương nhớ tới nhận ta cái này lý ra đại nhi tử tức phụ, chậm, nói xong, nàng lay khai Lý Văn Quyên liền phải xuống lầu, ai nha, đại ca, đại ca, ngươi nhanh lên tới, A nữ nhân này muốn chạy a. Lý Văn Quyên nhất thời tình thế cấp bách, bắt lấy Trình Tứ Mai. Hướng về phía bên kia 518 phòng bệnh kêu, Lý Lộ Sinh đang ở phòng bệnh thu thập, mới vừa dọn lại đây, hơn nữa lại là cái phòng đơn phòng bệnh, còn mang theo bùn vệ sinh, này nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn, chính trong lòng bùn bực đau, liền nghe được Lý Văn Quyên ở kêu, hắn vội vội vàng vàng chạy ra đi, bốn mai, sao lạp, sao lạp, ta đi mua cơm cho các ngươi ăn, nói vậy ngươi mùi mùi không? muốn ăn, kia tính, ta liền mua hai ta, nói, Trình Tử mai hung hăng mà ném ra Lý Văn Quyền, đi xuống lầu. Văn Quyền, ngươi có thể hay không đừng như vậy đại kinh tiểu quái? Nơi này là bệnh viện, không trúng lớn tiếng ầm ĩ, chúng ta nếu là lại làm người khiếu nại, vậy lại không địa phương nhân đi. Lý Lộ Sinh oán trách Lý Văn Quyền, "Phần 84, ngươi yên tâm đi, ta ngốc đại ca, không quan tâm chúng ta sao làm ầm ĩ, này trung tâm bệnh viện ai cũng không dám đuổi đi chúng ta." Lý Văn Quyền Lời này làm lý lộ sinh kinh ngạc, nhưng thật mau hắn liền nghĩ tới, cái kia khúc hải đào, chính là lần trước cho hắn làm phẫu thuật chủ nhiệm, tuy rằng là bất động phòng, nhưng lại là cái này bệnh viện người, lần trước hình như là tưởng sở trưởng làm ơn khúc chủ nhiệm tới giúp bọn hắn, chẳng lẽ nói lần này, hắn không dám đi xuống suy nghĩ, trong tay cầm chậu phanh một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, người bệnh người nhà, thỉnh nhỏ giọng điểm, nơi này là bệnh viện, phòng bệnh cửa mở, một cái. Tiểu hộ sĩ đầu thâm tiếng vào, bất mãn mà rối lý lộ sinh một câu. Lý lộ sinh vội vàng xin lỗi mà nói: "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chậu không lấy trụ. Ngươi rồng dài cái gì? Chúng ta chính là trụ xa hoa phòng bệnh, đơn nhân gian, sao ngươi cho rằng không một chút quan hệ là có thể chủ thượng như vậy tốt phòng bệnh?" Lý Văn Quyên lại trừng mắt hướng về phía tiểu hộ sĩ bảo nổi, tiểu hộ sĩ sắc mặt tối sầm trở về câu: "Không quan tâm ngươi là cái gì địa vị, ở bệnh viện đều đến tôn thủ." Bệnh viện quy tắc, môn ầm đóng lại, tiểu hộ sĩ đi rồi. uy ngươi trừ hạ, ngươi với ai nói chuyện như vậy hoành đâu? Ta nói cho ngươi, ta đại tẩu thân mật chính là có năng lực, hắn phía trên có người, lời này mới vừa nói xong, liền nghe bang một tiếng, rồi sau đó Lý Văn Quyên che lại nửa bên mặt đã kêu la hét, nương, nương, ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tựa, hắn thế nhưng vì nữ nhân kia đánh ta. Nữ nhân kia bên ngoài chính là có người, vừa rồi ta còn thấy nàng cùng người nọ gặp mặt nói. Chuyện tới, chính là, ngươi hồ đồ nhi tử không tin, còn đánh ta, nàng khóc lóc chạy đi ra ngoài. Lộ sinh, ngươi, ngươi sao có thể đánh ngươi mùi mùi, nằm ở nơi đó lý lão thái trong miệng ô ô lạp lạp mà nói. Lý lộ sinh cũng thật ngoài ý muốn, hắn trước nay đều không có đánh quá bất luận cái gì một cái đề đề mùi mùi, mặc kệ đã từng nhật tử quá đến cỡ nào gian khổ, hắn đều là bọn họ đại ca, đều đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa tuyệt đối yêu thương, hôm nay, hắn thế nhưng xúc động dưới. Đem lục mùi cấp đánh, này, lộ sinh, văn quyên đâu Ta mua bánh bao, trình tứ mai sách theo bánh bao tiến vào Hừ, còn không đều là ngươi, làm cho bọn họ huynh mùi cãi nhau Ngươi cái này, khu khu khu Lý lão thái cảm xúc kích động dưới, không được mà ho khang Mắt thấy khu gia đầm bí mật mang theo tơ máu Lý lộ sinh sợ, chạy ra đi kêu mã sóng tới Mã sóng tiến vào cấp lý lão thái kiểm tra rồi một chút Rồi sau đó ra cửa đem lý lộ sinh kêu đi ra ngoài Lý Lộ Sinh lại tiến vào, ngồi vào Lý Lão Thái trước mặt, nương Ta lập tức tìm lục mụi đi Ngài đừng nôn nóng, làm bốn mai ở chỗ này Chiếu cố ngài, ta nhất định đem lục mụi tìm trở về Trường 67 Ngọc Tiên 67 Trường 67 Ngọc Tiên Nửa giờ sau, Lý Lộ Sinh cùng Lý Văn Quyên Một trước một sau trở về phòng bệnh Văn Quyên, phía trước đại ca đánh ngươi là không đúng Lại sao đều không thể động thủ Ngươi đừng xin đại ca khí Ngươi tẩu tử mua bánh bao Ngươi nhanh ăn đi Lý Lộ Sinh nhà giọng đối Lý Văn Quyên nói, Lý Văn Quyên, lại cánh mũi hừ lạnh một tiếng, quay người đi, không phản ứng Lý Lộ Sinh, Lý Lộ Sinh có chút xấu hổ mà đứng ở nơi đó, Lộ Sinh, ta liền mua một thế bánh bao, là thịt viên đầu, ngươi mau qua đi ăn đi, Trình Tứ Mai nói, liền đem một cái trang bánh bao giấy bao đưa cho Lý Lộ Sinh, hừ, hắn đều đánh ta, có cái gì mặc ăn bánh bao. Nào biết giữa đường rủi lại đây một bàn tay, liền đem kia giấy bao cấp đoạt đi, Lý Văn Quyên nhéo lên một con bánh bao tới, từng ngậm từng ngậm mà ăn, ăn đến đôi mắt. Đều sáng, nàng có thể nói, đây là nàng này nửa năm qua ăn ăn ngon nhất đồ vật sao? Thịt viên à, này có thể so ăn tết ăn cơm tất niên đều cường à? Tam khẩu hai khẩu, nàng liền đem một thế bánh bao ăn đến sạch sẽ, đem giấy bao đoàn đi đoàn đi ném vào thùng rác. Lý Lộ Sinh nhìn hắn mùi tử ngay ngô cười, Văn Quyên, ngươi này ăn cái gì sức mạnh Chính là trước nay không sửa, Ta muốn thế nào quản ngươi chuyện gì, Hảo hảo thương ngươi tức phù đi thôi, Lý Văn Quyên hầm hừ một lần nữa Dớt cái bóng, gián cấp Lý Lộ Sinh, Lộ Sinh, đói bụng đi, Cái này cho ngươi, Trình tứ mai cùng ảo thuật dường như Từ một bên màu xanh lục bao bao lấy ra Tới một cái giấy bao, giấy trong bao bao đúng là bánh bao, À, còn có bánh bao a Ta còn muốn, Lý Văn Quyên lại muốn lại đây đoạt, lại trình tứ mai mau tay nhanh mắt, một phen liền đem giấy bao triệt trở về, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lý Văn Quyên, cho ngươi ăn chút liền không tội, cái này là cho đại ca ngươi. Ta đại ca đánh ta, hắn không mặc mũi ăn, vậy ngươi còn ngược đải ngươi nương, ngươi không làm theo ăn đến đúng lý hợp tình. Trình tứ mai lười đi để ý nàng, trực tiếp đem bánh bao mang cho Lý Lộ Sinh, chạy nhanh ăn xong, bằng không đừng nghĩ ta lại để ý tới ngươi. Nàng kỳ thật thật sự không nghĩ dùng phương thức này tới khiến cho Lý Lộ Sinh ăn này mấy cái bánh bao, nhưng không biện pháp. Lý Lộ Sinh người này lòng mềm yếu, vừa rồi đánh Lý Văn Quyên, bản thân liền cảm thấy đuối lý, cho nên, nếu là không đem nói trọng một chút, hắn chờ hạ liền sẽ đem bánh bao lại đều cho Lý Văn Quyên. Nàng Lý Văn Quyên ăn không ăn, quan nàng Trình Tứ Mai chuyện gì? Ta sao ngược đẩy ta nương? Trình Tứ Mai, ngươi cho ta nói rõ ràng, bằng không liền quỳ xuống tới cấp ta xin lỗi. Nàng vừa thấy Lý Lộ Sinh ở từng ngậm từng ngậm mà ăn bánh bao, tức khắc thèn quá thành giận, đối với Trình Tứ Mai Kêu. Ngươi nửa đêm đem ngươi nương từ trên giường thấy được trên mặt đất, mắt thấy nàng ở lạnh lạnh trên mặt đất bò, ngươi lại thờ ơ, này không phải ngược đải. Ngươi không cho ngươi nương tiếp nước tiểu, ngài trăng nước tiểu xui xẻo, làm ngươi nương một suốt đêm đều nằm ở nước tiểu trong ổ, này không phải ngược đải. Ngươi nương rõ ràng đều bệnh thành như vậy. Cảm xúc không tốt, không chịu nổi kích thích, chính là ngươi đâu, lại cứ ở nàng trước mặt khuyến khích, nói cái gì ta không cho đại ca ngươi cho nàng chữa bệnh, còn nói, ta chính là khắc tinh, làm hại nàng trúng gió, Lý Văn Quyên, này đó đều không phải ngược đại nói, kia cái gì mới là chân chính ngược đại. Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn trực tiếp thường thủ đem người cấp bóp chết, hoặc là lộng điểm đem người cấp độc chết, như vậy mới xem như ngược đại. Lý Văn Quyên, ngươi như thế nào ngược đải ngươi nương, đó là ngươi tâm can đen, này không liên quan gì tới ta, nhưng là ngươi nếu là lại ăn nói bừa bãi mà chửi với ta, kia đừng trách ta không khách khí, trình tứ mai, ngươi cho rằng ta là dọa đại sao, ngươi không khách khí có thể sao, ngươi nói đến cho ta nghe nghe, xem, ta rốt cuộc có sợ không ngươi, Lý Văn Quyên còn ở nơi đó kêu gào. Trình Tứ Mai cười lạnh, đi đến nạn trước mặt, ở nạn bên tai nhẹ giọng nói một câu, Lý Văn Quyên sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, thanh âm cũng run run. ngươi, ngươi là sao biết đến, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Lý Văn Quyên, ngươi đang nói người khác thời điểm, vẫn là tiểu tâm chính mình đi, đừng một cái không lưu ý, chính mình thành đại ra che cười, còn không tự biết, Trình Tứ Mai nói tới đây nhìn xem. Cái kia khờ hán tự Lý Lộ Sinh hắn chính cầm giấy bao đi tới Bốn mai, cái này cho ngươi Ngươi đều ăn đi, ta không đói bụng Trình Tứ Mai không chịu tiếp Bốn mai, ngươi chính là về sau không bao giờ phản ứng ta Ta đây cũng không thể thấy ngươi không ăn cơm còn không để ý tới Cái này cho ngươi, ngươi ăn Không khỏi phân trần Lý Lộ Sinh liền đem giấy bao đưa cho Trình Tứ Mai Trình Tứ Mai trong lòng ấm áp Nhéo một cái bánh bao, ăn lên Hừ, Lý Lộ Sinh Ngươi thật cấp lão lý ra mất Mặt như vậy một nữ nhân cũng đáng đến Ngươi bái tâm bái phổi mà đối nàng hảo Không biết ngươi suy nghĩ cái gì Vẫn là đời này không gặp nữ nhân Thấy trình tứ mai ăn đến hương Lý Văn Quyên tức giận đến ở một bên lẩm bẩm Lý lộ sinh giữa mày nhăn Thực hiển nhiên hắn là ở chịu đựng Không đi đánh Lý Văn Quyên Cũng may sau lại Lý Văn Quyên mệt nhọc Ngoài tại một bên ghế trên ngủ rồi Bốn mai ta nương trụ cái này phòng đơn Không biết muốn bao nhiêu tiền a Lộ sinh lúc này mới nhỏ giọng Hỏi Chu y tá trưởng cùng ta nói, cùng phía trước cái kia giường bệnh giá cả không sai biệt lắm đâu. Trình Tứ Mai biết Lý Lộ Sinh ở lo lắng tiền chuyện này, cho nên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Chu y tá trưởng ở hành lang cùng nàng lời nói nói một lần. chỉ là Lộ Sinh, ngươi cũng không thể đi ra ngoài nói, bằng không sẽ có phiền toái." "Ừ, ta biết." Lý Lộ Sinh gật gật đầu. "Lộ Sinh, ngươi sao lập?" Trình Tứ Mai thấy Lý Lộ Sinh nghe xong nàng lời này, chẳng những trên mặt không lộ ra Vui mừng, ngược lại là cúi đầu, trầm khuôn mặt, một bộ lo lắng sốt rụt bộ dáng, nàng khó hiểu hỏi, ta, không có việc gì, chính là cảm thấy chúng ta gặp gỡ người tốt, lời này Lý Lộ Sinh nói ra, trình tứ mai trong lòng liền lột bột một chút, nàng thầm nghĩ, muốn hay không đem tưởng hồng kỳ muốn khúc hải đào hỗ trợ chuyện này nói cho hắn, nhưng ngẫm lại, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện, vẫn là tính, chờ lý lão thái bệnh chỉ hết, xuất viện chính mình lại tìm cái thích hợp cơ hội, nói cho hắn đi. Trình Tứ Mai không đáp lại, Lý Lộ Sinh nhưng vẫn nhìn chầm chầm nàng mặt xem, nhìn đến lại là đạm nhiên, hắn ngẫm lại văn quyên lời nói, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ông trời, thỉnh ngươi phù hộ nhà của chúng ta bốn mai bình bình an an, khỏe mạnh, chỉ cần nàng hảo, ta, sau đều thành, ngày hôm sau, Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh phải đi về, lại bị Lý Văn Quyên cấp ngăn cản, nói gì cũng không cho Trình Tứ Mai đi, cho ngươi tìm thuê công nhân, ngươi cùng thuê công nhân tiến hành, cùng lúc giang chiếu cố lão nhân, Trình Tứ Mai nói, liền phải vọng khai nàng đi, nhưng lại bị Lý Văn Quyên không thuận theo không buông tha mà túm chặt, không được, ta trở về, ngươi lưu lại hầu hạ ta nương, ngươi là lý gia tức phụ, nên hầu hạ bà bà. Nga, nói không tội, ta là lý gia tức phụ, cứ việc ngươi nương cùng ngươi không thừa nhận ta, nhưng ta thật la, nếu là đó là nên lưu lại chiếu cố lão nhân. Kia hảo, ta lưu lại. Trình Tứ Mai nói, liền đem lục cặp sách hướng bên cạnh một vóng. Nàng người liền ngồi ở mép giường ghế trên, Ngươi, Lý Văn Quyên không nghĩ tới, Trình Tứ Mai sẽ như vậy sảng khoái mà đáp ứng lưu lại, nàng ngơ ngẩn mà nhìn nàng, không biết Trình Tứ Mai trong hồ lô muốn làm cái gì. Trình Tứ Mai đi lục cặp sách mở ra, từ bên trong lấy ra tới mấy chương đơn tử, này mấy chương đơn tử đều là đã tiêu phí xong kiểm tra phí, phía trước phía sau tổng cộng hoa 200 nhiều, gì? Sao hoa như vậy nhiều a? Chẳng những Lý Lộ sinh kinh ngạc, chính là Lý Văn Quyên cũng kinh ngạc, nàng biết bọn họ tổng cộng liền cầm 260 khối, này về sau làm sao? Đúng vậy, ta hỏi một chút mà bác sĩ, hắn nói, hổ tử nãi này bệnh đâu, lại có 200 khối liền chỉ hết. Nói, nàng liền đem đơn tử đẩy cho Lý Văn Quyên, "Văn Quyên, ta lưu lại hầu hạ hổ tử nãi nãi, ngươi về đi, trở về cùng ngươi tỷ tỷ các ca ca thương lượng một chút thấu tiền chuyện này đi." Lời này nói xong, Lý Văn Quyên xem như hoàn toàn trợn tròn mắt, "Nàng đi đâu lộng 200 đồng tiền a?" Đừng nói là nàng, chính là nàng những cái đó các ca ca tỷ tỷ cũng lại lấy không ra tiền tới. Lúc này, nàng hận không thể hung hăng ném chính mình một bạc tai thiệp, này không phải nhàn dỗi không có việc gì cho chính mình tìm phiền toái sao? Lô Sinh, ngươi trải qua tiểu Bắc thôn thời điểm cùng mẹ ta nói, làm nàng chiếu cố vài cái hài tử, về đi, mang theo văn quyên trở về đi, nơi này có ta đâu, ngươi yên tâm. Trình Tứ Mai nói, liền dùng tay ra bên ngoài xô đẩy Lý Văn Quyên, Văn Quyên, nhanh lên cùng ngươi cả đi, thôi, canh giờ không còn sớm, đừng trở về mang đêm, ta, ta không quay về, nào biết, Lý Văn Quyên bỗng nhiên một cái xoay người, liền chạy trốn trở về, Trình Tứ Mai, ngươi là lý gia trưởng tự trưởng tức, ngươi đến trở về cấp nương thấu tiền chữa bệnh, nhưng ta trở về, đem ngươi một người lưu lại nơi này, ngươi nên nhiều ủy khuất a. Trình Tứ Mai nói làm Lý Văn Quyên không kiên nhẫn, Làm ngươi đi, ngươi liền đi, dòng dài cái gì? Ta nguyện ý ủy khuất, ta muốn cả đời đều ủy khuất, quảng. Ngươi chuyện gì? Vậy được rồi. Trình Tứ Mai nói, một lần nữa đứng lên, sách theo lục cặp sách cùng Lý Lộ Sinh cùng nhau ra phòng bệnh. Ở bên ngoài hành lang, Lý Lộ Sinh lặng lẽ đối Trình Tứ Mai giơ ngón tay cái lên. Bốn mai, ta thật là chịu phục ngươi, liền văn quyên kia tính tịnh, bị nương triều hư, cũng liền ngươi có thể đem nàng cấp chế trụ. Mặc kệ như thế nào người, chính là trên đời nhất hư người xấu, kia cũng là có mềm điểm có thể tìm, chỉ cần tìm ra các nạn nhược điểm, vậy là tốt. Rồi đối phó rồi, kỳ thật nói trắng ra là, không phải ta có năng lực, mà là nhà ngươi lục bụi thật sự là, thông minh. Phía sau này hai chữ, Trình Tứ Mai nói xong liền bẹp miệng. Lý Văn Quyên đây là thật thông minh sao? Rõ ràng chính là tiểu thông minh quấy phá, ít kỷ tính tình tại đây mấy ngày phát huy tới rồi cực hạn. Bọn họ đi đến lầu ba, vừa lúc có hai người, một nam một nữ, từ lầu ba hành lang lại đây, nam nhân đỡ nữ nhân, nữ nhân vừa đi, một bên hừ hừ, lẩm bẩm, đau chết mất, ai nha, đau, đau, vu thắng kiệt, ngươi nếu là về sau dám đem ta lượt, ta liền đi cáo ngươi, vu thắng kiệt, này ba chữ, đem trình tứ mai kinh sợ, nàng đi xuống vừa thấy, cũng không phải là, cái kia đỡ nữ nhân nam nhân đúng là vu thắng kiệt. Hắn đang dùng một loại vô sĩ ngôn ngữ ở đối kia nữ nhân nói, tiểu yến nhi, ta bảo đảm sẽ cả đời đối với ngươi tốt, ngươi đều vì ta như vậy, ta còn lượt ngươi, ta đây vẫn là người sao. Phần 85 ngươi trần nào thì là người ta không biết, nhưng trong ổ chăng, ngươi khẳng định không phải người, là, giả thú. Nữ nhân nói, liền thấp thấp mà cười quyến rũ. ân đối, ta chính là ngươi giả thú, ngươi nhanh lên hảo lên, ta muốn cho ngươi thật sự lãnh hội, lãnh hội giả thú thủ đoạn, bảo đảm làm ngươi dục tiên, dục chết Vũ Thắng Kiệt nói, thế nhưng ở thang lầu quẹo vào địa phương nhanh chóng mà ở kia nữ nhân trên môi hôn một cái, trọc đến kia nữ nhân ha ha ha mà cười, liền ngươi có năng lực, ta không năng lực có thể tìm người cấp hai ta khai cái giả phu thê, chứng minh sao? Vũ Thắng Kiệt thập phận đắc ý, hừ, ta không cần giả phu thê chứng minh, ta muốn thật sự, Vũ Thắng Kiệt, lúc trước ngươi chính là đáp ứng ta muốn cùng nhà ngươi cái kia ly hôn cưới ta, ta mới cùng ngươi, ngươi, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta chỗ nào có, ta sẽ cùng nàng ly hôn, Ngươi yên tâm, chính là, ta bộ dáng này, Không thể về quê, cũng không dám ở tại trong ký túc xá, Sẽ bị người phát hiện manh mối, làm sao a Hơn nữa ngươi cũng biết, nữ nhân làm tiểu nguyệt tử, Đó là nhất quan trọng, Thậm chí so sinh hài tử làm ở cử đều phải quan trọng, Ngươi không phải muốn cho ta một người ăn cơm thừa, Một người nước lạnh giặt đồ, uống nước lạnh đi, Tự nhiên là không thể, vu Thắng Kiệt nói, liền cùng kia nữ nhân cùng nhau đi xuống lầu, Lý lộ Sinh cùng Trình Tử Mai đăng ký sau, vẫn luôn không gặp Vu Thắng Kiệt, cho nên căn bản cũng không hiểu biết giờ phút này Trình Tử Mai trong lòng phẫn nộ, Hắn chính là đi xuống đi mấy cái bậc thang, vừa quay đầu lại còn thấy Trình Tử Mai sững sờ ở nơi đó, hắn thật kinh ngạc hỏi: Ta đi một lát liền tới. Trình Tử Mai quay đầu liền chạy vội lầu ba. Lầu ba là khoa phụ sản. Nàng buôn tiếng bác sĩ văn phòng, bác sĩ, ta là tới tìm ta muội tử. Nàng vừa mới tới ngài nơi này. Nga, ngươi là nói kim Ngọc tiên à, nàng là đã tới, đã đã làm dòng người, ngươi là nàng tỷ tỷ. Vậy đến hảo sinh dặn dò nàng, ngàn vạn đến bảo dưỡng chính mình, đừng rơi xuống cái gì tật xấu, kia chính là cả đời chuyện này, hơn nữa trong lúc này tuyệt. Đối không thể có phu thê Việt Nhi. Bác sĩ nhìn Trình Tứ Mai nói, Nga, Trình Tứ Mai Nga một tiếng, đi ra ngoài. Nữ nhân kia kêu kim Ngọc tiên, trường 68 thảm tương 68 trường 68 thảm tương bốn mai, ngươi đi làm gì? Nghiên diện gặp gỡ Lý Lộ Sinh, Lộ Sinh, ta vừa mới nhìn đến nhị tỷ phu, Trình Tứ Mai trong ánh mắt đều là phẫn nộ, hắn cùng một nữ nhân ở một khối, có thể hay không là ngươi nhìn lầm người, Lý Lộ Sinh cũng là cả kinh, hỏi, tuyệt đối sẽ không sai, ta còn không quen biết vu, thắng kiệt sao, Trình Tứ Mai nói, liền ngồi tới rồi một bên ghế trên. Ta nhị tỷ là cái hiền huệ nữ nhân, liền biết đau lòng nam nhân, chiếu Cố hài tử, Vũ Thắng Kiệt nhị lão đều là ta nhị tỷ một tay chiếu cố, trong thôn không ai không khen Vũ Thắng Kiệt cưới cái hảo tức phụ, ai biết, hắn thế nhưng lấy oán trả ơn, như thế đối đãi ta nhị tỷ, không được, ta phải lập tức trở về nói cho nhị tỷ, bốn mai, chuyện này ngươi đến nghĩ kỹ rồi, Lý Lộ Sinh giữ nàng lại, nếu nhị tỷ không biết chuyện, này, có lẽ nàng cả đời sẽ bị chẳng hay biết gì, nhưng này có cái gì không tốt? Nàng sẽ cảm giác chính mình vẫn như cũ gia đình hạnh phúc Đây mới là quan trọng nhất Ta biết ngươi sẽ không muốn cho nhị tỷ nàng tâm tình khó chịu Đúng không? Trình tứ mai đứng lại Đúng vậy nếu không biết Khả năng nhị tỷ vẫn là sẽ toàn tâm toàn ý mà sinh hoạt Toàn tâm toàn ý hạnh phúc Một khi biết nàng liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục Bởi vì nàng cùng chính mình bất đồng Chính mình tái thế làm người Đã sớm tính toán hảo Muốn cùng trình đại tráng ly hôn Cho nên mới đi được dứt khoát kiên quyết Không có hối hận Nhưng Nhị tỷ thành thật, Thiền Lương, một khi biết chính mình bị người phản bội, kia sẽ như thế nào? Nàng không dám đi xuống tưởng. Không khỏi mà, nàng nhớ tới thất tịch tiết ngày đó, Nhị tỷ khác thường phản ứng, chẳng lẽ nói nàng đã là đã biết chút cái gì sao? Lý Lộ xin lái xe trở về đuổi, này một đường, Trình Tứ Mai đều vì Trình Nhị liên chuyện này mặc ủ mày ê, tới rồi tiểu Bắc thông tiếp hài tử vào cửa phía trước Lý Lộ Sinh nói một phen lời nói làm Trình Tứ Mai trong lòng thấu một chút ánh sáng hắn nói bốn mai nếu Vu Thắng Kiệt chịu quyên nữ nhân kia đi bệnh viện làm giải phẫu vậy chứng minh hắn không nghĩ cùng nhị tỷ như thế nào cũng sợ chuyện này thật bị người đã biết người nói đi ưng Trình Tứ Mai không thể không thừa nhận Lý Lộ Sinh phân tích đối cái này ai ngàn đau Vu Thắng Kiệt khả năng trước mắt còn không có hư đến phát rồ nông nổi kia tự hồi nhị Tỷ hôn nhân liền có khả năng bị cứu lại Trung quy người cả đời Đặc biệt là nữ nhân Ai cũng không thể bảo đảm chính mình Nam nhân liền không làm gia điểm ghê tởm chuyện này tới Một khi sự tình thật sự đã phát Liền giống như Lý Lộ Sinh nói Nếu nhị tỷ mắt nhắm mắt mở Đêm này thiên nhi lật qua đi kia nàng gia đình liền còn có thể tiếp tục bảo trì hoàn chỉnh Nhưng nếu nhị tỷ cùng tái thế Làm người chính mình giống nhau Trong mắt xoa không tiếng hạt cát, Kia mặt kệ nhị tỷ tưởng sao trần trì Vũ Thắng Kiệt cái này đồ xấu xa, nàng đều sẽ hỗ trợ. Bốn Mai, muốn vào phòng, ngươi đừng như vậy giàu rỉ không vui, lại bị lão nhân nhìn ra gì tới, lão nhân sẽ chịu không nổi. Lý lộ sinh lời này nói xong, trình tứ mai cúi đầu, ấp ủ một hồi lâu, lại ngẩng đầu, trên mặt đã không như vậy nhiều mây đen, khôi phục chấn tĩnh. Trở về ngày hôm sau buổi sáng, trình tứ mai sớm liền lên, cầm túi, còn có đào dược thảo công cụ vào đông sơn. Bốn dĩ Lý Lộ Sinh cũng muốn đi theo nàng cùng nhau vào núi, nhưng thiên không lượng Lý Lộ khởi liền tới rồi, nói bí thư chi bộ làm Lý Lộ Sinh hồi thôn hướng Đông Giang đưa hóa. Không có biện pháp, Lý Lộ Sinh chỉ phải đi trở về. Đông Giang khoảng cách Lý ra thôn có trăm mấy trục rằm mà qua lại một chút không trì hoãn cũng đến hai ngày mới có thể trở về hơn nữa lý lộ khởi nhắc tới khởi đông giang trình tứ mai mí mắt liền không ngọn nguồn kinh hoàng nàng xé một tiểu khối giấy trắng dán ở mí mắt thường muốn ngăn chặn mí mắt loại này nhảy lên nhưng không làm nên chuyện gì mắt trái nhảy tay mắt phải nhảy tai nàng bỗng nhiên liền rất sợ hãi bởi vì trước một đời lý lộ sinh đi một cái keo vạn các trang địa phương kéo đại thạch đầu ở nơi đó suýt nữa bỏ mạng lý lộ xin trước khi đi Nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò Đi tặng đông Giang hóa lập tức quay lại Không chuẩn ở trên đường trì hoãn Hơn nữa lần này đưa hóa Qua lại đều không chuẩn trở thuê Muốn một người đi, một người hồi Tuyệt không chậm chế một phút Bởi vì trình tứ mai cấp ra lý do Là bởi vì hổ tử nãy ở bệnh viện đâu Tùy thời có việc nhi Hắn làm đại ca Lý nên lưu tại trong nhà tòa chấn Chờ tin tức Lý lộ sinh đáp ứng rồi Hắn đi ra thật xa, trình tứ mai lại chạy vài bước, hướng về phía hắn kêu, ngươi đáp ứng ta, lập tức quay lại, nếu là bình thường thời gian ngươi cũng chưa về, sẽ không bao giờ nữa đừng tới gặp ta. Bốn mai, ý gì a? Lý lộ sinh bị nàng lời này sợ tới mức dừng lại xe ngựa, quay đầu lại kinh nghi hỏi nàng. không ý gì, ta chính là cảm thấy ngươi không nên đem trong nhà toàn bộ chuyện này đều quăng cho ta, người mũi tử, còn có người nương lại không nghe ta, cho nên, ta liền tưởng người chạy nhanh trở về, thật sự không được, lần này sai sự chúng ta không đi, có được hay không, kia chỗ nào thành A, đây đều là bí thư chi bộ an bài tốt, bí thư chi bộ đối chúng ta không tội, rất chiếu cố chúng ta, chúng ta không thể cấp bí thư chi bộ vả mặt, đúng không, bốn mai, người yên tâm, ta hóa đưa đến liền trở về, không đắc người, không kéo hóa, bằng mau tốc độ gấp trở về, Lý lộ sinh hoàn toàn đem trình tứ mai loại này khác Thường hành động xem thành là nàng sợ hãi Sợ hãi chính mình nương sẽ xảy ra chuyện Sợ hãi thật xảy ra chuyện như Nàng một nữ nhân ra vô pháp ứng đối Này đây, hắn chợt cảm thấy kỳ thật bốn mai vẫn là ý lại hắn Nữ nhân sợ dĩ ý lại một người nam nhân Kia không phải bởi vì các nàng trong lòng Có tư cách nam nhân sao Hắn thật sự cứ như vậy nghĩ Tâm tình sung sướng mà đi Đông Giang Trình tứ mai cũng không nhàn Dỗi, ở Đông Sơn đào hai ngày rượt thảo Hôm nay, nàng giữa chưa cổng chứa đầy rượt thảo cái sọt xuống núi, trở lại nhà tranh, lại vào cửa liền thấy được tam tỷ trình tam đào. Tam tỷ ngươi sao tới? Nàng khó hiểu hỏi. Trình tam đào sắc mặt cũng không tốt, rũi tay giúp đỡ nàng đem sọt bắt lấy tới, bốn mai, thật không biết nhà chúng ta rốt cuộc treo chọc nào lộ thần tiên. Ông trời muốn như vậy hại chúng ta tỉ mùi bốn cái, đầu tiên là ngươi, hiện tại lại là nhị liên. nàng nói chuyện, lý lão. Thái tư trong phòng ra tới, tỷ hai ở nơi đó lẩm nhẩm lẩm nhậm nói cái gì đâu. Bốn mai, ngươi vào nhà đi, ngươi mệt mỏi một buổi sáng, ta cho ngươi hầm một chút canh, Nga, đã biết, mẹ. Trình tứ mai đáp lời, nhưng lại một phen kéo lại trình tam đào, nhỏ giọng nói, đi, đi ra ngoài nói. Ơn, trình tam đào gật gật đầu, tỷ hai liền một trước một sau ra cửa. Ở phòng sau, trình tứ mai nhìn trình tam đào, tam tỷ, ngươi sao biết đến, như thế nào ngươi cũng biết. Cái này trình tam đào ngược, lại là kinh ngạc, ta là dương văn sinh cái kia hộn trướng đồ vật uống say rượu, nói cho ta, ta này không nhanh chân liền chạy tới, ta cũng không dám trực tiếp đi theo nhị tỷ nói, sợ nàng sẽ quá khổ sở, cho nên liền trước tới tìm ngươi, tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, xem vu thắng kiệt ra, quỷ chuyện này nên làm sao? Chuyện này nhị tỷ biết không? Trình tứ mai hỏi, cái này... Ta cũng không biết a, kỳ thật lần trước ăn Tết, chúng ta đều trở về thời điểm, Dương Văn Sinh liền chuẩn bị đem sự, Tình đều nói cho Nhị tỷ, chính là Nhị tỷ giống như căn bản là không muốn nghe, chuyện này đâu, cứ như vậy hoãn xuống dưới, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay cái buổi sáng, ta nghe Dương ra trang một cái gã đến với ra thôn khuê nữ nói, Nhị tỷ ra phát sinh đại sự nhi, còn nói Nhị tỷ đang ở bị Vu thắng kiệt mọi cách tra tấn, làm chúng ta nhà mẹ đẻ người thấu không qua đi nhìn một cái. Trình Tam Đào nói, liền vẽ mặt mây đen, bốn mai, nhị tỷ không phải ngươi, nàng tính tình dịu ngoan hòa khí. Thật sự biết việc này chân tướng, nhưng làm sao? Nàng sẽ sống không nổi, đi thôi. Hạ bụi nhi chúng ta đi nhị tỷ ra nhìn xem, đừng làm cho nào đó nam nhân cho rằng nhị tỷ là không ai duy trì, chúng ta đến đi nói cho hắn, chúng ta tứ tỷ mùi cũng không phải là dễ trọc. Trình Tứ Mai nói, Hảo, nghe ngươi, hai chị em ăn điểm phan lão thái ngao tráo dâu, phan lão thái lại cầm lấy một cái bột ngô bánh bột ngô đưa cho bốn mai bị bốn mai cười tuyệt nàng như thế nào nuốt trôi chỉ cần tưởng tượng đến phía trước chính mình đi qua trên đường thương tâm rơi xuống nước mắt lần này nhị tỷ muốn nhất nhất trải qua nàng liền đau lòng cơm nước xong nàng liền tìm cái thích hợp lý do cùng trình tam đào cùng đi với ra trang Tiếng Vu thắng kiệt ra môn, Trình tứ Mai liền phát hiện một cái quái dị hiện tượng, ở chỗ ra cái này trong viện lượng y thần thượng phơi nắng hai kiện simy, một kiện là màu lam nhạt, mặt khác vừa thấy là màu trắng, tuy rằng simy màu sắc và hoa văn cũng không phải, quá mức phức tạp, nhưng từ vải dệt cùng thủ công thượng có thể nhìn ra tới, loại này simy một kiện cũng đến không ít tiền. Nhị tỷ không có này những hoa hòe loè loẹt simy, cho nên này đó simy không có khả năng là nhị tỷ. Nhị tỷ hai người hướng trong đi, ở buồn trong cửa nhìn đến trình nhị liên trên tay nàng bưng một cái chậu, chậu là một cái mang theo màu hồng phấn đóa hoa khăn tay, này khăn tay tuyệt đối không phải là nhị tỷ, bởi vì nhị tỷ quanh năm suốt tháng đều ở ngoài ruộng, cùng những cái đó nam nhân giống nhau làm việc, cho nên nàng một đôi tay đã sớm bị dải nắng rầm mưa làm cho thô ráp bất kham, tay nàng cùng cái kia màu hồng phấn khăn tay một tương đối cao thấp lập hiện, nhị tỷ, người này khăn tay thật là đẹp mắt a. Lão Tam là cái ngay thẳng, đôi mắt ở nhân ra trong phòng nhìn chầm chầm đã nửa ngày, kết quả cái gì cũng không thấy thường, đành phải hậm hực mà nói, nhị tỷ, ta nhị ca đâu, bốn mai, Tam Đào, các ngươi sao tới a? Trình nhị liên giống như ánh, mắt cấp xẹt qua một mạc kinh hoảng, tiện đà liền nói nói, các ngươi tới thật không vừa khéo, ta vừa lúc muốn đi ra cửa đâu, Nga, kia không có việc gì, nhị tỷ, ngươi đi trước vội, đôi ta ở nhà cho ngươi xem ra, Trình Tam Đào lắc đầu, nói như thế nói, không cần, nhà ta cũng không gì không cần người giữ nhà, tam đào bốn mai, các ngươi đi thôi, mau trở về không biết sao lạc trình nhị liên nói lời này, ngăn ở hai người bọn họ trước mặt, vành mắt liền đỏ nàng quay đầu đi chỗ khác cũng không muốn cho hai cái mùi mùi nhìn ra đến chính mình khóc không ra nước mắt thảm tướng, tam tỷ chúng ta giúp đỡ nhị tỷ giặt đồ đi ai nha, nhị tỷ, ngươi gì thời điểm mua như vậy một kiện áo khoác a thật đúng là đẹp, nhất định không tiền nghi đi Trình tứ mai đêm đề tài hướng trong viện phơi sim y thường tấm, nàng cùng tam đào lặng lẽ trao đổi một chút ánh mắt, tam đào đột nhiên cùng trận gió dường như bay nhanh mà liền buông vào nhị tỷ ra nhà chính, ngươi là ai, tên gọi là gì cùng ta, nhị tỷ ra cái gì quan hệ, nói ra nghe một chút, trình tam đào nói, liền dọn một cái ghế đến giường đất trước, nói đi, đừng nói ta không cảnh cáo quá ngươi, ngươi giảng thuật nếu là có một đinh điểm hơi nước, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, phần 86 đại tỷ, ngươi nhanh lên tới A, trong nhà tới nữ tập cái kia nằm ở trên giường đất trên người cái thảm mỏng, trên đầu quấn lấy đai lưng, tuy rằng trên mặt biểu tình có chút tiều tụy, nhưng đáy mắt rõ ràng là đắc ý dào dạt kia nữ nhân, kêu bốn mai, ta, ta đây cũng là không biện pháp, ngươi, ngươi không cần nói cho nương, trình nhị liên nói liền khóc, nhị tỷ, ngươi đừng sợ hãi, có chuyện gì ta giúp ngươi trình tứ mai lời nói nói như thế Nàng người cũng là bay nhanh mà buông vào phòng Nàng vào nhà liền nhìn đến nữ nhân kia Chỉ nhìn thoáng qua Nhìn nhìn lại kia nữ nhân trước mắt trang phẩm Rõ ràng là một cái ở cử nữ nhân mới có trang phục Nàng không cấm phẫn nộ Kim Ngọc Tiên Ngươi cũng quá không biết xấu hổ Thông đồng tỷ của ta nam nhân lăn lộn ra hại tử tới Sao các ngươi sinh non lúc sau dựa vào cái gì Muốn ở tại tỷ tỷ của ta trong phòng Bất quá nếu ngươi không biết xấu hổ Ta đây này liền đi trong thành đem ngươi cáo hạ Xem ngươi đến lúc đó sao nói, đừng, đừng cáo ta a ta cũng là không biện pháp, thượng có lão, hạ có tiểu nhân, ta nam nhân mấy năm tiến đến đi Quang Đông, chính là đến bây giờ cũng không trở về xem, sống không thấy người, chết không thấy xác này vẫn luôn là ta tâm bệnh. Kim Ngọc Tiên nói, lại vẫn thật đứng đắn nỗ lực mà bài trừ tới hai giọt nước mắt. Nga, ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi nam nhân không ở nhà, ngươi liền phải tới cấu kết người khác nam nhân a không thành, đi, chúng ta đi báo án làm đồn công an người đến xem đây là như thế nào không biết xấu hổ mặt hàng Trình Tam Đào nói liền hướng trên giường đất đi tấm kia nữ nhân kia nữ nhân kêu khóc lên Vũ Thắng Kiệt, ngươi cái hỗn đảng ngươi nói, muốn ta hảo hảo ở chỗ này dưỡng, ngươi phụ trách, ngươi sao làm ra hai cái mẫu dạ a Vũ Thắng Kiệt nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn mắt thấy liền phải kinh động láng giềng Trình Nhị Liên lập tức bôn qua đi cầm Trình Tam Đào tay ta mùi, ngươi, ngươi liền không cần lo cho, đây là, là chuyện của ta nhi, nhị tỷ chuyện gì nhi đều có thể nhận, chuyện này ngươi cũng nhận à, ngươi có biết hay không này ra, quỷ liền cùng đánh lão bà giống nhau, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, này vu thắng kiệt không phải cái đồ vật, chúng ta phải cho hắn biết biết, chúng ta trình ra khuê nữ không dễ trọc, ngươi tránh ra, hôm nay cái ta liền đem nữ nhân này kéo đi ra ngoài, làm với ra trang người đều nhìn xem, đây là kiểu gì không biết xấu hổ Cung giá hắn tự có hài tử sinh non, còn chạy đến nhân gia đại bà nơi này tới dưỡng tiểu nguyệt tử, bảo đảm không cần đồng thủ, toàn thôn người nước miếng ngôi sao cũng có thể đem hắn cấp chết đuối. Trình Tam Đào mắt thấy liền đem Kim Ngọc Tiên cấp tấm hạ giường đất. Lúc này một người vội vã mà chạy vào, hắn nhìn đến loại này tình cảnh, mắng một câu: "Trình Nhị Liên, ngươi không phải đáp ứng ta, không nói cho người nhà ngươi hảo sinh cấp Ngọc Tiên hầu hạ tiểu nguyệt tử sao? Ngươi tới đúng là vu thắng kiệt." Hắn lẻn đến giường đất trước mặt, Một phen nắm lấy trình tam đào thủ đoạn, Ánh mắt tà khí, ngươi bung tay, Trình tam đào, đây là ta với ra gia sự, Cùng ngươi không quan hệ, cút ngay, Hảo ngươi cái vu thắng kiệt, Ngươi đến này bước đồng ruộng còn nói như thế, Thật là không có thuốc chữa, Bốn mai, ngươi đi lấy dụng cụ, Hôm nay cái, chúng ta khiến cho này, Đối cậu nam nữ khai gáo đổ máu, Nàng cú đánh bốn mai kêu, Phí kia kính nhi làm gì, Tam tỷ ngươi bung ra nữ nhân này, Trình tứ mai đi đến giường đất trước, ngồi ở vừa rồi tam đào dọn lại đây trên ghế, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn vu thắng kiệt. Nếu ngươi nói đây là việc nhà của ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, kia hảo, chúng ta liền mặc kệ. Nhưng là ngươi là đảng viên, ngươi trong thôn cán, bộ, luôn có người sẽ quản ngươi đi. Đi, tam tỷ, chúng ta đi quê nhà, hỏi một chút hương trường, hỏi một chút đảng ủy thư ký, rốt cuộc như là vu thắng kiệt loại người này, có ai quản? Trường 69 mang thai 69, trường 69 mang thai A. Vũ Thắng Kiệt, ngươi cái hỗn đảng, ngươi hại khổ ta a! kia Kim Ngọc Tiên bỗng nhiên liền một mông ngồi dưới đất, gào khóc, Vũ Thắng Kiệt càng là sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn ngược lại một phen liền bắt được Trình Nhị Liên tay, Nhị Liên, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chuyện này đi qua, ta liền cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ngươi cũng tha thứ ta sao lại muốn làm ầm ĩ đi quê nhà a? Nhị Liên, ta, lớn nhỏ là trong thôn kế toán, một khi thật sự bị lãnh đạo đã biết, ta ta này kế toán liền không có, đảng viên cũng sẽ bị lau sạch. Nhị Liên, ngươi không xem ở ta mặt mũi thượng, cũng nhìn hài tử a, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta hài tử về sau không cha, hoặc là không mẹ, bị người nhạo bán sao?" Trình Nhị Liên đứng ở nơi đó, đáy mắt xúc nước mắt, cả người ẩn ẩn ở, "Phát run, Nhị Liên tỷ, ta cũng không dám nữa. Đây đều là Vu Thắng Kiệt cưỡng bức ta, nhà ta nam nhân không ở nhà, hắn liền chạy đến nhà ta ăn vạ không đi." trả lại cho ta hài tử mua ăn, cho ta cha mẹ sửa nhà, ta, ta cũng là biết ơn báo đáp mới theo hắn, chính là không nghĩ tới, hắn là có ra có khẩu, ta cũng là sau lại mới biết được, Nguyên Lai còn tưởng rằng hắn là cái người quá vợ. Kia Kim Ngọc Tiên một hồi khóc lóc kể lễ, tuy rằng một trăm phần trăm không thành ý, nhưng nàng nước mắt lại thật sự, bị dọa đến không nhẹ, cũng là thật sự. Nguyên Lai, nàng là quê nhà kế toán, Bởi vì Vu Thắng Kiệt thường xuyên đi quê nhà vì trong thôn giao chướng, thường xuyên qua lại như thế hiểu được tình huống của nàng biết nàng nam nhân không ở nhà, mới chui chỗ trống. Nhưng sau lại, Kim Ngọc Tiên liền mang thai, bất đắc dĩ, hai người đều vì giấu người tay mắt, liên tạo một cái giả kết hôn chứng minh, Vu Thắng Kiệt mang theo Kim Ngọc Tiên liền đi trong thành đêm hài tự cấp làm, không vừa khéo chính là bọn. Họ lại ở bệnh viện bị trình tứ mai cấp thấy được. Vũ Thắng Kiệt mang theo Kim Ngọc Tiên trở lại quê nhà sau, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không địa phương an chí nặng, liền đem nàng mang về nhà. Trình Nhị Liên là cái dịu ngoan thiện lương nữ tử, ngay từ đầu Vũ Thắng Kiệt nói Kim Ngọc Tiên là quê nhà lãnh đạo, xin bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên hắn mới đem Kim Ngọc Tiên mang về tới, muốn cho Trình Nhị Liên hầu hạ mấy ngày, Trình Nhị Liên vừa nghe là quê nhà lãnh đạo, tự nhiên liền không ý kiến. Đem Kim Ngọc Tiên cấp an trí ở trên giường đất, còn vô thật dày đệm trăng, cầm Vũ Thắng Kiệt cấp tiền, đi chợ thường trộm mua một con gà, một rổ trứng gà, một ngày tam đốn mà cấp Kim Ngọc Tiên làm bổ thân mình cơm canh. Bốn dĩ chuyện này nếu Vũ Thắng Kiệt có thể vẫn luôn không khoe quang, Trình Nhị Liên cũng không thể tưởng được hắn sẽ ở bên ngoài có người, lại còn có phát rồ mà đem sinh non thân mật mang về tới muốn chính mình lão bà hầu hạ, đó là một ngày buổi tối, Trình Nhị Liên hầu hạ Kim. Ngọc Tiên cơm nước xong, lại đi hầu hạ hài tử, đem hài tử đều hầu hạ no rồi, hống bọn họ ngủ hạ, lúc này mới lại về tới nhà chính. Kim Ngọc Tiên vẫn luôn bị an bài ở nhà chính trên giường đất, bởi vì nhà chính hợp với nồi hảo thiêu, có thể đem giường đất thiêu đến ấm áp không nói, còn có một cái cửa sổ lớn tử, mỗi ngày ánh mặt trời đều sẽ sái lạc tiến vào, chiếu vào nhân thân đỉnh lên thích ý. Vu Thắng Kiệt đem Kim Ngọc Tiên mang về nhà sau, vì giấu giếm trình nhị Liên cũng coi như là có điểm. Liêm Sĩ, hắn cũng không có cùng Kim Ngọc Tiên ở Trình Nhị Liên trước mặt biểu hiện đến quá mất thân mật, cho nên tin tưởng Vu Thắng kiệt Trình Nhị Liên vẫn luôn đều không có cũng đủ cảnh giác tâm. Hôm nay buổi tối nàng mới vừa đi đến nhà chính cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một người nam nhân thô thô thở dốc thanh, "Ngọc Tiên, ngươi liền từ ta đi, ta đều nhịn đã lâu." Nghe xong lời này, Trình Nhị Liên trực giác đến đầy người máu đều lạnh, bởi vì người nam nhân này đúng là Vu Thắng kiệt, hắn cùng Kim Ngọc Tiên Quanh một tiếng, Trần Nhị Liên phá khai nhà chính môn, lại thấy Vu Thắng Kiệt đã thoát đến trên người một ty, không, treo chính gấp gáp mà ghé vào Kim Ngọc Tiên trên người, hai tay nắm lấy cũng là Kim Ngọc Tiên kia hai nơi mềm mại, "Ngươi, các ngươi!" Trần Nhị Liên tức giận đến một câu đều nói không hoàn chỉnh. "Nhị, Nhị Liên, ngươi không cần kêu a, đừng đem bọn nhỏ kinh động." Vu Thắng Kiệt vội không ngừng mà bò xuống dưới, luống cúi tay chân mà trồng lên. "Xim y" Đại tỷ, chuyện này chính là như vậy một chuyện nhi, hắn nói, hắn muốn cả đời rất tốt với ta, ta đâu, cũng cảm thấy người khác không tồi, cho nên, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Nào biết, Kim Ngọc Tiên thế nhưng một chút hoảng loạn đều không có, ngược lại là giọng giạc mà cùng Trình Nhị Liên nói lời này. Vu Thắng Kiệt ở nơi đó, nhìn xem Trình Nhị Liên, nhìn nhìn lại Kim Ngọc Tiên, Kim Ngọc Tiên hướng về phía hắn trần mắt, Vu Thắng Kiệt, ngươi cái tổng hóa, hết thảy có cha ta đâu, ngươi sợ gì? Kim Ngọc Tiên Cha là Khang Thành mổ bộ môn một cái tiểu đầu đầu, tuy rằng ở Khang Thành hắn cái loại này tiểu Quan Nhi không tính cái gì, nhưng tại đây xa xôi quê nhà, đó chính là một cái có thể ôm đại thô chân a. Nhị Liên, ta, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, chúng ta ly hôn đi. Vu Thắng Kiệt lời này làm trình nhị Liên đại kinh thất sắc, ly hôn. Kia hài tử làm sao? Tưởng tượng đến chính mình mấy cái hài tử lập tức liền phải không có cha, bọn họ cha liền phải đi theo nữ nhân này đi rồi. trình nhị liên trước mắt tối sầm thân ảnh nhón lên người liền suýt nửa té sỉu. vua thắng kiệt ngươi ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta còn có ba cái hài tử sao? nàng thanh âm run rẩy vành mắt đều là nước mắt. ta làm sao không nghĩ mấy cái hài tử chính là ngươi như vậy nháo cương lên bị người ngoài đã biết. ngươi ngẫm lại ta kế toán còn có thể đương sao? một khi ta không đảm đương nổi kế toán trong nhà ai kiếm tiền dưỡng hài tử? trình nhị liên ta ta cùng Ngọc Tiên thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi lần này buông tha ta không truy cứu ta, ta chờ Ngọc Tiên ra tiểu nguyệt tử, ta liền cùng nàng chia tay, ta hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt nuôi lớn chúng ta hài tử nhị liên, ta thế ta kia chết đi cha mẹ cầu ngươi, cấp bọn nhỏ một cái hoàn chỉnh ra đi Vũ Thắng Kiệt nói, liền cấp Kim Ngọc Tiên nháy mắt, kia ý tứ chúng ta trước đem nàng hống quá này trận nhi lại nói cho nên Kim Ngọc Tiên cũng Là khóc lóc cầu xin Trình Nhị Liên, cũng tỏ vẻ chỉ cần nàng dưỡng hảo thân mình liền rồi đi với ra trang, không bao giờ cùng vu thắng kiệt lui tới. Trình Nhị Liên khóc cả đêm, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng đáp ứng rồi bọn họ. Nàng vì chính là cấp bọn nhỏ giữ được cái này ra. Hiện tại đối mặt hai cái tới giúp chính mình tỉ mùi, Trình Nhị Liên khóc đến cùng lệ nhân giống nhau, bốn mai, tam đào, các ngươi nói nói, ta rốt cuộc muốn làm sao, thật sự cùng bốn mai như vậy ly hôn, chính là ta ba. Cái hài tử a không thể đều mang đi, vậy đến lưu lại mấy cái, đến lúc đó, không riêng gì hài tử cùng thân cha thân mù cốt nhục chia lìa, càng là bọn họ huynh muội mấy cái đều phải tách ra, về sau còn không biết sẽ như thế nào. Ta, ta thật sự là không dám tưởng, cũng không dám làm, ta sợ bọn nhỏ tương lai chịu khổ, sẽ oán trách ta cái này đương mẹ nó a. Bốn mai, ngươi liền xem ở ngươi kia mấy cái cháu ngoài trai phân thượng, đi thôi, về đi, nhà của chúng ta chuyện này cùng các ngươi không. Quan hệ, Vu Thắng Kiệt nói như thế, đáy mắt rõ ràng chính là đắc ý, không thành. Vạn nhất các ngươi nói chuyện không giữ lời, về sau còn tiếp tục lui tới đâu? Ta nhị tỷ chính là nhẫn nhục phụ trọng, chúng ta này mấy cái tỷ mùi đến cho nàng chống lưng làm chủ, chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi. Vu Thắng Kiệt, ngươi viết ra một cái văn bản kiểm điểm tới, cùng nữ nhân này thêm thường tự ấn thường thủ ấn, tương lai một khi hai người các ngươi không lòng đứng đắn, chúng ta liền đem này chứng từ giao cho quê nhà lãnh đạo nhóm trong tay, làm cho bọn họ nhìn xem, hai người các ngươi là như thế nào dơ bẩn sắc mặt. Trình Tử Mai nói làm Trình Tam đào vỗ tay, đúng vậy, đối, viết một phần kiểm điểm, muốn viết khắc sâu một chút, viết không hảo trọng viết. Nhị Liên, cái này tự hồ liền không cần đi, ngươi còn chưa tin ta sao? Vu Thắng Kiệt vừa nghe, sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên biết, một khi viết súng loại này chứng từ, vậy tương đương cấp Trình Nhị Liên một phần đáng đo. Chính mình chứng cứ, loại này chứng cứ tùy thời đều sẽ trở thành hắn cùng Kim Ngọc Tiên bị hủy rớt. Ta là tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi mặc kệ như thế nào đều sẽ không làm thất vọng ta cùng hài tử. Trình nhị liên nhìn vu thắng kiệt liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy cái này cùng chính mình qua mười mấy năm nam nhân thật sự thật làm người chán ghét. Xem hắn kia sắc mặt, một bộ đáng khinh tướng, cứ như vậy cái kia Kim Ngọc Tiên còn muốn, nàng thiếu chút nữa liền nói, ngươi đem đi đi. Loại này nam nhân ta mới không hiếm lạ. Nhưng lúc này bọn họ nhi tử Tiểu Bân từ bên ngoài chạy vào, kêu, cha, mẹ, bên ngoài có tới bán kẹo mạch nha viên, ta muốn ăn, Tiểu Bân, cho ngươi tiền ngươi đi mua đi. trình nhị liên vội vàng móc ra tới một mau tiền cấp Tiểu Bân. Tiểu Bân hoang thiên hệ địa liền chạy ra đi. Hài tử còn nhỏ, căn bản liền không biết, hắn nương vì bọn họ, chính thừa nhận như thế nào đâu đớn. Nhị liên, chuyện này chúng ta lại suy xét suy xét đi. vu Thắng Kiệt thật sự lạ. Là... Không nghĩ cấp trình nhị liên tỉ mùi Trên tay lưu nhược điểm Hừ, Vũ Thắng Kiệt Ngươi là nam nhân sao Là nam nhân liền dám làm dám chịu Không cần ở chỗ này nét mực Hôm nay chuyện này Ngươi nếu là viết giấy cam đoan, Kia này một thiên liền tính là lật qua đi Nhưng nếu là không viết Ngươi liền chuẩn bị tốt đi quê nhà đồn công an đưa tin đi Trình Tam Đào nói Lôi kéo bốn mai muốn đi Phần 87 hảo Ta, ta viết, viết còn không được sao Vũ Thắng Kiệt như là bị xương đánh cả tím Dường như, gục súng hạ đầu, tìm tới giấy bút, thật mau liền đem hắn lại như thế nào cùng Kim Ngọc Tiên tốt hơn, hai người rốt cuộc hảo vài lần, đều viết dành mạch, còn bảo đảm về sau nhất định hảo hảo làm một cái hảo phụ thân, một cái hảo trưởng phù, không bao giờ sẽ cùng Kim Ngọc Tiên như vậy nữ nhân lui tới. Biết xong, hắn cùng Kim Ngọc Tiên đều ký tên ấn thường thủ ấn, sao ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? chờ ta gọi người tới đánh ngươi cái chết đi sống lại sao? Ngươi một cái không biết. Xấu hổ độ đê tiện, thật đúng là đương chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp A, chạy ta nhị tỷ nơi này làm tiểu nguyệt tử, ngươi xem ta có thể hay không đem ngươi đánh cái sinh hoặc không thể tự gánh vác. Trình tử mai thấy Kim Ngọc Tiên không hề có phải đi ý tứ, tức khắc liền nổi giận. Hóa ra nữ nhân này còn tưởng lưu tại nhị tỷ trong nhà làm nhị tỷ hậu hạ A. Ta, ta không phải đều ký tên sao. Ta hiện tại thân thể này yêu cầu tỉnh dưỡng, hơn nữa ta cũng không địa phương nhân đi A. Kim Ngọc Tiên. Nhìn xem Vu Thắng Kiệt, vẻ mặt khổ tướng, xứng đáng, Kim Ngọc Tiên, sao, ngươi là đi bảo vệ quốc gia bị thương, yêu cầu ta nhị tỷ đáng thương ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi một cái không biết xấu hổ sướng, phụ, lúc này nếu là bị kéo đi ra ngoài, vậy nên cục lên cục đá trầm hà, ngươi còn vòng tưởng tỉnh dưỡng, cút đi, về sau lại làm ta nhìn đến ngươi khi dễ ta nhị tỷ cùng Vu Thắng Kiệt lui tới, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, gặp ngươi hai lần đánh ngươi ba lần, ta đuổi theo đánh tới. Ngươi ra môn thượng, làm nhà ngươi nam nhân lại tấu ngươi một đốn, làm ngươi trộm người, trình tam đào đối với Kim Ngọc Tiên chính là một hồi chửi ầm lên. Kim Ngọc Tiên không dám chơi xấu, ngoan ngoãn mà ra cửa đi rồi. Vu Thắng Kiệt muốn đi đưa, bị trình tam đào một tiếng kêu trở về, sao, ngươi là muốn đi đưa kia đồ đê tiện. Hạo A, trợ hạ ta đi đem Dương Văn Sinh còn có Lý Lộ Sinh gọi tới, đã không có Kim Ngọc Tiên, chuyện này chính là gia sự, cùng chúng ta nhị tỷ có quan hệ chuyện này, kia. Đều là lão trình ra chuyện này, chúng ta tỉ mùi mấy cái cùng nhau cùng ngươi thanh toán, thanh toán mấy năm nay ngươi đều là như thế nào khi dễ ta nhị tỷ Bốn mai, ta ở chỗ này nhìn Vũ Thắng Kiệt, ngươi trở về gọi người ai nha, ta mùi mùi, ta, ta biết sai rồi, Vũ Thắng Kiệt ngồi sổm trên mặt đất, vẻ mặt nang kham, nhị liên ngươi giúp ta nói một chút đi, ta mùi, tứ mùi, hắn, biết sai rồi, trình nhị liên lại tâm không cam lòng, cũng chỉ hảo nhận mệnh, ai làm nàng không bỏ. Được chính mình ba cái hài tử không có cha đâu, ai? Trình Tứ Mai thở dài một tiếng, xả một phen Trình Tam Đào, Tam Tỷ, chúng ta đi thôi, đi gì đi, còn không có ăn cơm đâu. Trình Tam Đào lời này nói, Trình Tứ Mai suýt nữa vui vẻ. Chương 70 gặp nhau, 70 chương 70 gặp nhau ba ngày sau, Trình Nhị Liên trở về tranh tiểu bắc thôn, cùng Trình Tứ Mai nói, Vua Thắng Kiệt mấy ngày nay đều là theo khuôn phép cũ, chỗ nào cũng không đi, liền ở trong thôn đại đội bộ làm chướng, về nhà cũng sẽ giúp đỡ Nhị. Liên nấu cơm giữa chén gì đó Không có qua đi cái loại này đương ra đại lão ra tư thế Thoạt nhìn là có điều hảo sửa Hơn nữa nàng còn nói Cái kia Kim Ngọc Tiên trở về khang thành Nghe nói thịnh rất nhiều thiên giả Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không về được Nhị tỷ Ngươi thật xác định các ngươi có thể trở lại quá khứ Trình tứ mai hỏi trình nhị liên Bốn mai Có thể hay không trở lại quá khứ Ta đã không để bụng Hắn người nam nhân này ta cũng thật thất vọng Lại làm ta Giống như trước như vậy thành thực thực lòng mà đâu hắn, đó là không có khả năng. Ta có thể làm chính là cấp bọn nhỏ duy trì một cái ra, bọn nhỏ lớn, ta tâm nguyện cũng liền hiểu rõ như thế nào sống, sống được như thế nào, với ta mà nói đã không có gì ý nghĩa. Trình Nhị liên lo lắng sốt ruột mà nói, đáy mắt nổi lên một tầng lệ quang. "Ai, Nhị tỷ, kỳ thật ngươi còn có khác tiêu số có thể đi, không cần phi như vậy ủy khuất chính mình a. Ta không ủy khuất chính mình, phải ủy khuất hài tử." Ta làm không được, Bốn Mai, nếu ta liền cùng ngươi giống nhau, chỉ có một cô gái, ta cũng dám cùng hắn ly hôn, nhưng ta ba cái hài tử, ta không nghĩ bọn nhỏ ở cha mẹ tách ra đồng thời, thủ tục chia lìa, Bốn Mai, ta bồi phục ngươi, ngươi là cái có đảm lược nữ tử, ta, ta cũng chỉ như vậy, nàng nói, biểu tình uể oải, buồn bã hiểu xiêu, xem nàng chú ý đã định, Trình Tứ Mai nhất thời cũng không biết nói nói cái gì lời nói an ủi nàng hảo, chỉ là bồi nàng yên lặng mà rớt nước mắt. Chuyện này lúc sau, vua thắng kiệt thời gian rất lâu cũng chưa đến tiểu bắc thông tới trình tứ mai không sao cả cái loại này nam nhân đi vào nàng trước mặt nàng thấy còn cảm thấy trong lòng cách ứng đâu không tới vừa lúc nhưng thật ra phan lão thái nhắc mãi vài lần nói lão nhị con rể không ra chuyện gì đi hắn có thể có chuyện gì nhi mẹ con rể không tới ngươi còn nghĩ đến hoảng a trình tứ mai cười nói ta chỗ nào là tưởng con rể a ta là sợ ngươi nhị tỷ cùng hắn lại nháo ý kiến gì này con rể Thường tới mẹ vờ ra, kia chứng minh bọn họ phu thê cảm tình hảo, ta nhìn không cũng yên tâm sao. Liền như ngươi cùng lộ sinh, ngày đó quan ngươi đã đến rồi, lộ sinh không có tới, ta cũng phải hỏi. Phan lão thái nói làm trình tứ mai trong lòng lại lần nữa nhớ tới câu nói kia, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Lý lộ sinh từ Đông Giang trở về, còn mang về tới một cái tin tức, nói là Đông Giang bên kia mỏ đá muốn hắn qua đi kéo cục đá, trong thôn cũng đồng ý, Lý Tam Đức nói, kiếm tiền tam thất. Phân, Lý Lộ Sinh Bảy, trong thôn Tam, đây là cực đại nhượng bộ. Cho nên, Lý Lộ Sinh tâm tâm niệm niệm mà muốn đi Đông Giang kéo Đại Thạch Đầu.